Vì có thể làm tức phụ ăn được, Tạ Hoài Khiêm lại khai khối đất trồng rau, trong đất loại thượng đủ loại kiểu dáng rau xanh. Giống hắn phía trước loại quả táo, đào, hạch đào này vài loại kết quả sớm cây ăn quả, dự tính năm nay là có thể kết quả, lê, hạt rẻ chờ còn phải đợi cái 1 2 năm. Ngoài ra, Tạ Hoài Khiêm còn loại chuối, quả cam chờ đại chúng trái cây, tuy rằng ở phương Bắc hiếm lạ, ứng quý thời điểm, bên ngoài cũng có bán. Đến lúc đó Tạ Hoài Khiêm sẽ tìm lấy cớ lấy ra tới, làm mãi mãi bọn họ cũng ăn chút. Đáng tiếc, chỉ là không thể nhiều ra bên ngoài lấy. Một vòng thời gian nhoáng lên liền qua đi. Hôm nay sáng sớm, Tạ Hoài Khiêm rời giường khi, Chu Kiều còn đang ngủ. Tạ Hoài Khiêm biết tức phụ gần nhất thích ngủ, hắn lặng lẽ rời khỏi giường. Tạ Hoài Khiêm lên không bao lâu, mãi mãi liền tới đây giúp bọn hắn làm cơm sáng. Mãi mãi, không cần làm ta cơm. Ta hiện tại đi nhà ga tiếp ta gian mãi, quay đầu lại ở trên đường mua điểm ăn là được. Ngươi chạy nhanh đi, nhưng đừng cùng ngươi gian mãi bỏ lỡ. Buổi trưa ta cho các ngươi làm tốt cơm, chờ các ngươi trở về liền ăn nóng hổi cơm. Cảm ơn mãi mãi. Tạ gì tạ, cùng mãi mãi khách khí gì. Tô Vân Tú xua xua tay nói. Tô Vân Tú đối cháu gái hiện tại quá nhật tử nhưng vừa lòng. Tiểu tạ người lại săn sóc, trong nhà ăn ngon không ngừng liền nàng cũng cùng này hưởng phúc, lại nói tiểu tạ thực hiếu thuận, cưới vợ còn phải liền tức phụ nãi nãi cùng nhau nuôi sống. đương nhiên, tô vân tú cũng không phải làm tạ hoài khiêm nuôi sống, nàng còn ở đội thượng làm điểm nhẹ nhàng sống, trong nhà lương cũng đủ nàng ăn, nàng thường xuyên giúp người khác làm quần áo, trong nhà nhật tử không khổ sở. nhưng là đối tô vân tú tới nói, cháu gái có thể tìm được như vậy thích hợp đối tượng, tuyệt đối là nàng không có dự đoán được. chờ thông gia tới. Nàng phải đối thông gia hảo điểm, cũng đến dặn dò Kiều Kiều đối thông gia hiếu thuận, làm cũng thông gia vừa lòng mới hảo. Chương 92. Chu Kiều ăn qua cơm sáng, liền nghe mãi mãi ở một bên lại nhải. "Tiểu kiều, kiều, tiểu tạ gia già mãi mãi tới, ngươi nhưng đến biểu hiện cần mẫn điểm. Cho dù có điểm không hài lòng địa phương cũng phải nhịn. Tiểu tạ đối với ngươi thật tốt ta, xem ngươi mang thai, gì ăn ngon đều cho ngươi hướng ra mua, thượng nào tìm tốt như vậy tiểu tử." Người đến tích phúc. Theo ai xem, Chu kiểu đều là rất đến trong bại mật, xuất giá trước từ ngoại loại sủng, xuất giá sau từ trượng phu sủng, gì tâm không cần thao, gì sự có người bọc, thật tốt nhật tử a, cần thiết đến tích phúc. Chu kiểu sao có thể không biết ngày đó, đời trước quá đến gì nhật tử, đời này quá đến gì nhật tử, một đôi so không phải thực rõ ràng, Huống hồ nàng không phải cái ái chọn thứ người, giống nhau với ai đều có thể trô đến tới chút nào không cảm thấy trượng phu gian mãi tới là phiền toái, mãi mãi đợi chút hai ta nhiều làm điểm ăn ngon, hảo nên đón ra ra mãi mãi. Lúc này mới đối, ngươi làm hai cái chuyên môn, mặt khác ta tới. Tô Vân Tú vẫn là sợ mệnh cháu gái, không bỏ được làm nàng nhiều mệt nhọc. Chu Kiều hỏi, mãi mãi, giữa chưa làm chút gì đồ ăn a, trong nhà đều còn có gì? Gần nhất có mãi mãi ở, Chu Kiều không quá lo lắng nhà bếp sự. Cũng chưa chú ý trong nhà còn có gì đồ ăn. Hôm trước tập thượng, tiểu tạ lại mua đậu hủ cùng tôm, hắn khẳng định là xem ngươi thích ăn mới mua. Nhà ta còn có tân xuống dưới hương xuân mầm, trứng gà cũng không thiếu, nếu không xào cái hương xuân mầm trứng gà. Đúng rồi, còn có cá, tiểu tạ còn mua cá, ở lũ nước dưỡng, này cá ta tới làm, ngươi không phải nghe không được mùi cá sao. Tôm ngươi tới làm, liền làm cái kia thịt kho tàu đại tôm, ta sẽ không làm tôm. Tô Vân Tú nghĩ nghĩ lại nói, "Kiều Kiều, nếu không lại hầm chỉ gà, trước hai ngày hầm gà vừa lúc ăn xong." Hành, nghe nói mãi, liền làm như vậy." Chu Kiểu cùng Tô Vân Tú đều đi qua thành phố Hát, biết Tạ Hoài khiêm đại thể vài giờ có thể tiếp người về đến nhà. Chu Kiều cùng Mããn Nhụy trước đem gà hầm hảo, màn thầu cùng cháu làm tốt, mặt khác chờ bọn họ mau trở lại khi, lại làm không mượn. Nếu không sớm làm ra tới, đồ ăn lạnh, ăn đối thân thể không tốt. Đi thành phố Hắc Ghi, hạ xe lửa ly Tạ Gia không xa, 10 tới phút liền đến Tạ Gia. Tới Chu Gia Thôn, đã có thể phiền toái nhiều, hạ xe lửa còn phải đổi xe ô tô, trước từ thành phố lại đến trong huyện, từ trong huyện lại đến Hoa Sen Trấn, cuối cùng mới đến Chu Gia Thôn, này trung gian liền chậm trễ không ít thời gian. Hơn nữa, Tạ Hoài Khiêm ở thành phố nhận được Gia Nãi lúc sau, sợ Gia Nãi đói bụng, ba người ở tiệm cơm ăn điểm cơm mới trở về đuổi. Này không ngừng đẩy nhanh tốc độ, về đến nhà đều mau buổi chiều 4 giờ. Tạ Hoài Khiêm trước đem mãi mãi tặng trở về, thuận đường mang về tới hai cái đại tay mải. "Thông gia, ngươi đã đến rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút." Tô Vân tú nhiệt tình mà lôi kéo Tạ mãi mãi vào nhà làm, trên đường mệt muốn chết rồi đi. Đến ở nông thôn không bằng đi thành phố phương tiện, hạ xe lửa còn phải làm ô tô, còn phải đi thật xa lộ. Chu Kiều cũng nói, "M้าน mại có hay không?" chạy nhanh vào nhà nghỉ một lát tạ nại nãi làm giường nằm nhìn tinh thần đầu cũng không tệ lắm nàng cười nói ta không mệt ta cũng là không ra quá xa nhà coi như ra tới kiến thức kiến thức tạ nại nãi nói xong liền đánh giá chu kiểu bụng cùng tô vân tú hỏi thăm chu kiểu thời gian mang thai trạng huống chu kiểu xem trượng phu chút được gánh nặng chạy nhanh đưa cho hắn một chén nước mau uống nước ta xem ngươi mệt đến đổ ra mồ hôi như thế nào liền nãi nãi một người tới Gia Gia đâu, hắn không phải cũng muốn tới sao? Tạ hoài khiêm sắc thật khác, ư ngực ư ngực uống xong một chén nước, mới trả lời, Gia Gia ở phía sau, ta đây liền đi tiếp hắn. Ngươi cũng thật là, Gia Gia mới đến, ngươi như thế nào đem hắn một người lưu tại mặt sau, nếu là hắn lạc đường làm sao? Chu Kiều trách cứ một câu. Không có việc gì, trên đường gặp phải thôn bên người giá xe ngựa hồi thôn, ta làm Gia Gia đi nhờ nhân ra xe ngựa, ta đây liền đi tiếp hắn. Thôn bên cùng bên này có giai đoạn tương đồng, nhân gia còn nói giúp hắn đem ra ra đưa về tới. Tạ Hoài Khiêm kỵ xe đạp, vô pháp một lần mang hai người, đành phải trước đưa nãi nãi trở về, lại đi tiếp ra ra. Chu Kiều nói, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi. Tạ Hoài Khiêm đi rồi, Chu Kiều lập tức đi đem dư lại mấy cái đơn giản đồ ăn làm ra tới, nàng lại làm đầu hủ nấm canh, hương xuân mầm xào trứng gà, thịt kho tàu đại tôm. Chu Kiều nhìn bán tương không tổi vài món thức ăn, tâm tình thực hảo. Hảo, chờ ra ra tới, là có thể ăn cơm. Chờ nàng vào nhà khi, nhìn đến mãi mãi cùng tạ mãi mãi đang ở lật xem mang đến hành lý. Phần 75 Tạ mãi mãi lấy ra một mau thiên lam sắc bố, muội tử, đây là ta mới vừa mua bố, lưu trữ cấp chất trai làm quần áo. Tô Vân Tú cầm lấy tới sờ sờ, gật gật đầu nói, này bố Hảo, vốt mềm mụn. Cấp hài tử làm quần áo chính thích hợp. Ta cũng như vậy cảm thấy. tạ mãi mãi xả quá một cái khác tay mải nói, còn có này đó, đều là ta cấp hài tử chuẩn bị tã. Đại tỷ, ta cũng cấp hài tử chuẩn bị không ít tã. Tô Vân Tú từ góc tường một cái lùn quậy lấy ra cái tay mải, làm thông ra đại tỷ xem. tạ mãi mãi cười, hai ta xả trọng, Không có việc gì, tã nhiều càng tốt, có thay đổi. Hai người thảo luận kia miếng vải cấp hải tử làm áo đông, nào khối không cho hải tử làm yếm. Chu Kiều tưởng liền ở bên cạnh cười tủm tìm mà nhìn. trách không được đều nói, ra có một lão, như có một bảo. Trong nhà hai cái nãi nãi, đều không cần nàng cấp hải tử chuẩn bị đồ vật, các nãi nãi là có thể chuẩn bị đầy đủ hết. Không nhiều lắm một lát, Tạ Hoài Khiêm liền đem Tạ Gia Gia nhận được ra. Chu Kiều xem Tạ Gia Gia vào cửa, chạy nhanh cùng hắn chào hỏi, ra ra. Ngài đã tới, có mệt hay không à? Không mệt, điểm này lộ, chiếu 2 vạn 5.000 ngàn dặm trường trinh kem xa, lại nói còn ngồi xe tới, một chút không mệt. Tạ ra ra nói chuyện, tương đối mịt mờ mà đánh giá một chút cháu dâu bụng, ngay sau đó rời đi đôi mắt. Nghĩ đến lập tức muốn ôm chắc trai, lại mệt cũng cao hứng. Kia ra ra trước vào nhà ngồi, ta đây liền thượng đồ ăn, chạy nhanh làm ra gia mãi mãi ăn cơm, hẳn là đều đói bụng đi. Chu kêu hỏi. Tạ Hoài Khiêm tiếp thượng lời nói cha, chúng ta giữa chưa ở tiệm cơm ăn mặt, hiện tại thật là có điểm nói bụng, ngươi làm cái gì ăn ngon. Hắn đi theo vào nhà bếp, nghe nồng đậm canh gà mùi hương, nhìn phong phú thái sắc, nhịn không được cười nói, Tiểu Kiều, đây đều là ngươi làm. Xem ra hôm nay hạ công phu, cảm ơn ngươi. Chu Kiều liếc mắt nhìn hắn, hờn dỗi, hai ta còn dùng đến khách khí. Không phải cùng ngươi khách khí, là xem ngươi dụng tầm chiêu đái gian mãi. Ta thật cao hứng, đương nhiên muốn cảm ơn ngươi. Chú Kiều hỏi lại, người đối ta mãi mãi cũng hảo, ta có phải hay không còn phải thường xuyên cảm ơn ngươi? Tạ Hoài Khiêm nghe vậy cười ha ha, đúng vậy, hai ta không cần khách khí, ai cũng không cần cảm tạ ai. Nói thật, Tiểu Kiều, Kiều, ta thực thích hiện tại nhật tử, ấm áp lại kiên định, quá đến lại thoải mái, hai ta tái sinh mấy cái hài tử, đời này liền viên mãn. Đời trước Tạ Hoài Khiêm hôn nhân sinh hoạt không như ý đến chết liền cái hài tử đều không có trong lòng không có tiếc nuối là giả bận rộn cả đời lại tâm vô về chỗ kiếp trước hắn cũng không phải cái gì đại nhân vật kiếp này liền tính cục cảnh sát không có hắn cũng sẽ không mang đến quá nhiều thay đổi tổng hội có người trên đỉnh đi bởi vậy hắn đời này tưởng đổi cái cách sống thể nghiệm một loại khác sinh hoạt chu kiều thúc giục ngươi nhanh lên đem đồ ăn đoan qua đi ra Gia gian mãi mãi hẳn là đói bụng tạ hoài khiêm bưng hai bàn đồ ăn Ở trước khi đi, trộm ở tức phụ trên má ấn tiếp theo cái hồn, theo sau bước nhẹ nhàng nện bước đi ra nhà bếp môn. Chu Kiều quay đầu chỉ nhìn thấy trượng phu bóng dáng, thật là, càng ngày càng tùy tiện. Nàng sơ sơ bị đánh bất ngờ khuôn mặt, ý cười quanh quẩn ở trong tim, thật lâu không thể tan đi. Tiểu phu thê đem đồ ăn bưng lên bàn, thêm lên cũng bày tràn đầy một bàn bát tiên. Tạ mãi mãi nhìn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, nhìn không được khích lệ, đây là Tiểu Kiều làm đi. Nhìn liền ăn ngon. Hoài khiêm tìm nàng, nhưng xem như có lực ăn. Tạ ra ra cũng ở một bên gật đầu, xem như phụ họa bạn giả cách nói. Chủ yếu là bọn họ con dâu sẽ không nấu cơm, cả đời không phúc khí ăn con dâu làm bữa cơm. Cho nên mỗi lần có thể ăn thượng cháu dâu làm cơm, luôn có điểm trúng thưởng cảm giác, kinh hỉ. Tạ hoài khiêm sung sướng mà cười, ta so với ta bà có phúc khí. Tô Vân Tú tự nhiên nghe cháu gái nói lên quá tạ ra nhàn sự, bất quá, nàng cũng sẽ không làm cho thông ra mặt nói rõ chỗ yếu. Nàng cười tiếp đón, thông ra, mau dùng nữa, nếm thử tiểu Tiểu làm đồ ăn ăn ngon đi. Tạ ra gian nếm khẩu hương xuân mầm xào trứng gà, tân xuống dưới hương xuân mầm chính là hương, cũng liền ở nông thôn có thể ăn như vậy mới mẻ hương xuân mầm. Nhà bọn họ ở nông thôn thân thích đều rất xa. Rất ít có người theo chân bọn họ đưa ở nông thôn mới mẻ rau dại, món ăn hoang dã. Hiện tại có thể ăn đến, phi thường hoài niệm trong đó hương vị, có đối năm giờ hồi ức, có đôi thân nhân tưởng niệm. Tạ mãi mãi nếm nếm đậu hủ nấm canh, cái này đậu hủ canh không tồi, tiên hương vị mỹ, hảo uống, kiều kiều tay nghề càng ngày càng tốt. Chu kiều cong lên khỏe miệng cười, ra ra, mãi mãi, các ngươi đừng quang ăn chay đồ ăn, nếm thử gà cùng cá. Đây là nãi nãi trước tiên làm tốt. Tô Vân Tú lập tức tiếp nhận lời nói cha, Kiều Kiều nghe không được mùi cá, ta liền giúp đỡ làm, thông ra, các ngươi ăn nhiều một chút ăn. Ta nãi nãi hỏa ái mà đối cháu dâu nói, Kiều Kiều, ngươi đừng động chúng ta, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Hoài Khiêm, tiểu kiều, kiều thích ăn gì, ngươi nhiều cho nàng cả điểm. tạ Hoài Khiêm vội cấp tức phụ gấp trứng gà phóng tới nàng trước mặt bàn, theo sau lại động thủ lột tôn khô. Đem lột ra tôm bóc vỏ phóng tới tức phụ trong chén. Chu kiểu xem tạ hoài khiêm ở gian lại trước mặt tú ân ái, lại thẹn đỏ mặt, ta chính mình ăn là được, ngươi cũng mau ăn. Nàng chịu đựng ngượng ngùng cấp trượng phu gấp hắn thích ăn đồ ăn. Tô vân tú cùng tạ ra gian lại xem tiểu phu thê như vậy ân ái, tự nhiên là ý cười tràn đầy, tâm tình thoải mái, ước gì bọn họ vẫn luôn như vậy đi xuống. Trên bàn cơm không khí hảo, đại gia ăn đến độ thực tận hứng. Ngay cả Chu Kiều đều ăn nhiều điểm, cảm giác có điểm no. May mắn hôm nay ăn cơm sớm, chờ hạ có thể tiêu tiêu thực. Sau khi ăn xong, Tạ nãi nãi cùng Tô Vân Tú còn tưởng giúp đỡ rửa chén, Chu Kiều chống đỡ không làm, nãi nãi, ta mang thai lại không phải không thể làm việc, thẩy cái chén nhưng mệ không đến ta. Ta hoài khiêm nhưng không nghĩ làm tức phụ ngồi xổm trên mặt đất rửa chén, cuộn trong bụng hài tử làm sao. Hắn trực tiếp cầm chén thu được một cái trong buồn, Các ngươi đều ngồi đứng núc nhích, ta tới tẩy là được. Chu kiều nào không biết xấu hổ ở tạ gia gian ngoại trước mặt làm trượng phu rửa chén, tạ hoài khiêm cũng không hy vọng mẹ tức phụ, dứt khoát hai người cùng nhau đi ra ngoài rửa chén. Tạ ngoại Nãi nhìn trong viện dính ở bên nhau bận việc tiểu phu thê cảm thán, tuổi trẻ chính là Hảo A. Nhớ trước đây trượng phu bên ngoài đánh giặc, nàng một người ở nhà hầu hạ cha mẹ chồng, lôi kéo hai tử, còn phải bận việc trong đất sống, chính là không thiếu bị liên lụy. Bất quá, còn hảo trượng phu không phải cái loại này vô tình vô nghĩa người, không có bởi vì thăng thành bộ đội quan quân liền đem nàng găng, còn đem nàng cùng hài tử nhận được trong thành. Nghe nói có quan quân ghét bỏ ở nông thôn người vợ Tào Khang, cùng thê tử ly hôn sau, lại tìm có văn hóa nữ nhân. Tạ nãi nãi lắc đầu, một bộ không nghĩ đi xuống tưởng bộ dáng. Tạ ra ra đi vào tôn tử tân gia, còn nơi nơi mới mẻ, nhịn không được nơi nơi nhìn nhìn. Tiểu viện thu thập sạch sẽ ngăn nắp, vừa thấy chủ nhân ra chính là lập chỉ người, ngay cả tuổi gỗ đều chém thành dài ngắn không sai biệt lắm bộ dáng, từng cây mã ở sân trong một góc. Gà đều cắt cánh dưỡng ở hậu viện rào chắn uy, cũng sẽ không nơi nơi áo phân, nhìn làm nhân tâm thiền. Xem ra tôn tử quá đến tiểu nhận tử không tồi, trước nay xuống nông thôn, liền không gặp hoài khiêm trên mặt chút nào từng có hủy khuất bộ dáng, tương phản, hắn còn thích thú cũng không cùng người khác dường như thế nào cũng phải làm trong nhà tìm quan hệ trở về thành. Hoài Khiêm còn ở nông thôn Kiến Sân, một bộ muốn cắm dễ bộ dáng, nếu không phải biết hắn tương lai có kế hoạch, tạ ra ra không nói được muốn tìm tôn tử nói chuyện tâm. Tuy rằng hắn muốn cho tôn tử tưởng ở nông thôn rèn luyện, không đại biểu nguyện ý làm tôn tử cả đời hóa ở chỗ này. Ngày mới sắt hắc, Tô Vân Tú liền trở lại nhà mình đi trụ, trước khi đi làm thông ra chạy nhanh nghỉ ngơi. Chu Kiều cấp gian mãi chuẩn bị rửa chân chậu rửa mặt cung thủy, làm cho bọn họ giải giải lao. Tạ nãi nãi vừa thấy cháu dâu cầm thích nước nóng, vội nói, Kiều Kiều, ngươi chạy nhanh bông, đừng lấy quá nặng đồ vật, đỡ phải thân eo. Bởi vì Chu Kiều nhìn qua khung xương tinh tế, có điểm yếu đuối mong manh bộ dáng, lại biết nàng từ nhỏ không trải qua việc nhà nông, cùng ở nông thôn nữ hải không giống nhau. Cho nên, tạ nãi mãi sợ mệt Chu Kiều, liên lụy trong bụng hải tử mãi mãi đều theo như ngươi nói ta thân thể hào đâu không có như vậy tiểu khí ngươi thật không cần lo lắng cho ta ta và ngươi ra ra ở chỗ này trụ thời gian trừ đâu nào dùng ngươi mỗi ngày hầu hạ ngươi về sau vội ngươi là được không cần phải xen vào ta cùng ngươi ra ra đôi ta là tới hỗ trợ không phải tới xả ngươi chân sau nghe lời tiểu kiều, kiều này nước rửa chân ta chính mình tới đoan là được ta lại không phải lão không động đại nổi Kiên mãi mãi cùng ra ra sớm một chút rửa mặt nghỉ ngơi đi. chương 93 Lúc này, ở nông thôn còn không có mở điện, đều là dùng dầu hỏa đèn chiếu sáng, vì tỉnh dầu tháp, từng nhà cơm nước xong liền nghỉ ngơi, nếu không chính là sấn này ánh trăng trâu ngồi ở trên phố Tán Gấu. Tạ ra ra nằm ở cứng rắn mà trên giường đất, hoài khiêm ở chỗ này hôn đến không tuổi hôm nay đi ở trên đường, thật nhiều người cùng hắn chào hỏi, nhìn rất được hoan nghênh. Phải không? hai tử có bản lĩnh, ở nơi nào đều hôn đến khai. Tạ Ngoại Ngoại thật nhiều năm không có ngủ dương sưởi, chợt một nằm xuống còn cảm thấy lạnh, trên người cái chăn lại là lại mềm lại dễ ngửi, mang theo một cổ tử thái dương hương vị, vừa nghe liền biết là vừa phơi qua chăn. Hiện tại thời tiết chuyển ấm, đã không cần phải nhóm lửa dương đất, Tạ Hoài Khiêm tới khi liền mang theo tự mình dùng đệm chăn, trước mắt Tạ Gia Gia Ngoại ngủ đệm chăn, vẫn là ở vợ chồng son kết hôn khi. Tô Vân Tú giúp Chu Kiều làm của hồi môn chăn. Lúc ấy Tô Vân Tú dùng tích cóp hạ sợi bông, cấp cháu gái làm hai phô hai cái, tạ Hoài khiêm lại tìm người mua chút, cũng làm hai phô hai cái, đệm chăn tạm thời đủ dùng. Thật nhiều năm không ở nông thôn ở, còn rất hoài niệm. Tạ gia gia cảm khái, tưởng trụ liền nhiều ở vài ngày, dù sao đây là tôn tử gia, tùy tiện trụ. Ta là nghĩ hai người bọn họ tuổi trẻ, có hay không mang hài tử kinh nghiệm ta ở chỗ này chú hạ, trước không đi rồi, chờ Kiều Kiều sinh xong hải tử lại nói. Ở đi, ta đều lui ra tới, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hỗ trợ nhìn xem chắc trai cũng đúng. tạ ra ra đã về hưu, bộ đội thượng cơ bản không hắn chuyện gì, ở nhà khi cả ngày tìm lao chiến hưu chơi cờ nói chuyện hiếm, nhật tử quá thật sự là thanh nhàn. Cũng không biết Kiều Kiều lúc này sinh cái nam hải vẫn là nữ hải. Hai vợ chồng già trợt đổi địa phương tạm thời ngủ không yên, cho tới đã khuya mới ngủ hạ. Lao nhân ra tới rồi lúc tuổi già rất thiếu, ngày hôm sau đều sớm nổi lên. Chu Kiều cùng Tạ Hoài Khiêm đều phải đi cấp hải tử đi học, vô pháp ai lười giác. huống hồ nhà chồng ra ra mãi mãi tới, Chu Kiều ngượng ngùng ngủ nướng, đã sớm lên làm cơm sáng. Tô Vân Tú vẫn là cứ theo lẽ thường lại đây hỗ trợ, tạ mãi mãi cũng tưởng dậy sớm nấu cơm, ba người trước sau đều vào nhà bếp. Tô Vân Tú vẫn là đau lòng cháu gái, sợ nàng ngủ không đủ rác, Kiều Kiều, nếu không ngươi lại đi mị trong chốc lát, từ từ ta làm tốt cơm kêu ngươi. Chu Kiều lắc đầu nói, nãi nãi, không cần, ta đều đi lên, ngủ tiếp cũng ngủ không được. Một khi đã như vậy, Tô Vân Tú không lại khuyên nàng. Nàng là suy nghĩ Kiều Kiều nhà chồng người tới, ngày đầu tiên liền ngủ nướng trên mặt khó coi. Nhưng thật ra tạ nãi nãi tiến vào, xem Chu Kiều cũng ở nhà bếp bận việc. Chu kiều, kiều, về sau ta lên làm cơm sáng, ngươi ngủ nhiều một lát. Ăn nhiều ngủ nhiều, hài tử lớn lên hảo. Ngại ngoại, ta chờ hạ ăn cơm liền đi đi học, cũng ngủ nhiều không được vài phút, ta bởi tối đi ngủ sớm một chút chính là. Lời nói là nói như vậy, nhưng ở tạ ngoại trong mắt, Chu Kiều trong bụng chính là tạ gia da chắc trai, nàng tự nhiên là nguyện ý cháu dâu hảo hảo dưỡng thân thể, làm hài tử hảo hảo trưởng. Nếu không nàng cố ý chạy đến nông thôn đến làm gì? Còn không phải là vì chiếu cô cháu dâu cùng nàng trong bụng chắc chai. Tạ nãi nãi nhưng không từ bỏ, tiếp tục khuyên bảo, Kiều Kiều, nghe lời, về sau ta tới nấu cơm, ngươi trở về ăn, có sẵn là được, ta lần này tới chính là chuyên môn tới chiếu cấu ngươi. Chu Kiều mắt con thành trăng non chạm, cao hứng mà cười nói, ta đây liền cảm ơn nãi nãi. Ta thực sự có phúc khí, có hai cái nãi nãi chiếu cố ta. Tô Vân Tú cùng tạ nãi nãi liếc nhau, đều cười khai. Nhà đầu này, ăn qua cơm sáng sau, Tạ Hoài Khiêm cầm soạn bài bổn cùng sách giáo khoa, cùng Tức Phụ cùng đi dạy học và giáo dục. Bởi vì Tạ Hoài Khiêm muốn tới đại đội kho hàng đi cấp đại bọn nhỏ đi học, hắn cùng Tức Phụ cũng không cùng đường. Nhưng từ biết Tức Phụ mang thai sau, Tạ Hoài Khiêm không yên tâm, mỗi ngày buổi sáng đều phải đưa Chu Kiều tiến cổng trường, mới xoay người đi thốt ủy. Hai người đi ở trên đường, rất nhiều bắt đầu làm việc người đều cùng vợ chồng Son chào hỏi. Có còn treo gẻo bọn họ, tiểu tạ, lại đi đưa tức phụ đi học A. Tiểu tạ, ngươi thật đúng là đau tức phụ, như vậy gần lộ, còn đưa nàng đi đi học. Đúng vậy, tức phụ cưới về nhà, đương nhiên đến hảo hảo che chở. Tạ hoài khiêm ra mặt dày nói. Hắn sớm thành thói quen các hương thân nói chuyện phương thức, bọn họ chính là ái treo gẻo người. Chu Kiều rất ít bị người ở trước công chúng nghị luận, nàng ngồi đến lúc này liền thẹn thùng, tưởng nhanh hơn nện bước đều qua đi. Cố tình đều là một cái thôn người quen, có vẫn là thân thích, Chu kiểu nếu là không cùng người chào hỏi, quay đầu lại sẽ có lời đồn đái truyền ra, nói nàng gả cho người thành phố liền cao ngạo khinh thường người. Cho nên, nàng mỗi lần đều đỏ mặt cùng người chào hỏi. Qua đi, Chu kiểu nói qua, hoài khiêm, ngươi không cần mỗi ngày đưa ta, liền này vài bước lộ, lại ra không được sự. Mỗi ngày làm người nhìn cùng nhìn kinh chiếu ảnh dường như, nhiều ngượng ngùng. Tạ Hoài Khiêm Lăng là không nghe tức phụ nói, vẫn là kiên trì đưa nàng, sợ gì, bọn họ thói quen liền không hỏi. Hai ta hiện tại chính là phu thê, ta đưa đưa ngươi làm sao vậy? Chờ vợ chồng son đi qua đi, giữ lại người nghị luận sôi nổi. Nhìn Nhân gia tiểu tạ cùng Chu Kiều, cảm tình thật tốt. Chu Kiểu cũng là vận khí tốt, tìm cái hảo nhà chồng, hảo trợ phu. Người này a, không nhận mệnh không được. Nhân gia Chu Kiểu từ nhỏ liền không chịu quá mệt. Thím đau đến nàng cùng cái gì dường như, chưa từng làm nàng xuống đất làm việc. Trường thanh còn gả cho như vậy có năng lực trợ phu, cho người ta đau, thật tốt mệnh a. Đâu giống ta như vậy, từ trước ở nhà mẹ đẻ không nhàng rỗi, gả đến nhà chồng hầu hạ xong láo lại hầu hạ tiểu, trời sinh chính là lao lực mệnh. Chính là, ngươi xem ta này mặt, phơi đến đen tuyển, tay ma đến thô kéo, nhìn nhìn lại nhân ra chu kiểu, kia mặt kia tay, trên mặt một cái mặt dâu không có. Trên tay một chút cái kén cũng không có, trắng nón, cùng đầu hủ giống nhau, nhiều hiếm lạ người a, chắc không được có thể tìm cái hảo nhà chồng. Trong thôn nữ nhân phần lớn hâm mộ chu kiều ngày lành, thậm chí cũng có tâm nhãn tiểu nhân nữ nhân ghen ghét nàng. Ghen ghét cũng vô dụng, nàng đời này chính là mệnh hảo, há có thể bạch trọng sinh một hồi. Tới rồi cửa trường, tạ hoài khiêm cười nói, mau vào đi thôi, tan học ta tới đón ngươi. Phần 76 Không cần ta chính mình trở về là được. Chu kiểu xem bọn nhỏ đều to mò mà xem nàng cùng trượng phu, tưởng chạy nhanh làm trượng phu đi. Mỗi ngày như vậy giải cầu lương, nhiều mất mặt. Chu tổn phúc sớm đã biết được tạ gia ra ngoại mùa tới, hắn ăn qua cơm sáng, liền tới đến tiểu tạ gia, mời tạ hai vợ chồng già qua đi làm khách. Lần trước bởi vì cháu gái kết hôn, hắn đi đã chịu nhân ra nhiệt tình chiêu đãi. Hiện tại lao thủ trường tới. Hắn cũng muốn nhiệt tình khoản đãi nhân ra một hồi. Tạ ra ra ở nhà không có việc gì, cùng bạn già nói một tiếng, liền cùng chu Tồn Phúc đi rồi. Tạ ra ra đi theo chu Tồn Phúc nơi nơi chuyển động, nhận thức không ít người. Hắn thực mau cùng lao nông nhóm quen thuộc, đi theo bọn họ hạ điển trồng trọn, lên núi bộ con thỏ. Ở trong thôn trụ đến như cá gặp nước. Tô Vân Tú cùng tạ mãi mãi ở nhà thương lượng, như thế nào cấp chưa sinh ra hoa hoa làm quần áo. Tạ nãi nãi tự giác nàng không bằng Tô Vân Tú tay người hảo, dứt khoát làm Tô Vân Tú làm quần áo, nàng động thủ làm tiểu tran. Hai người nói nói cười cười làm sống, thời gian qua thật sự nhanh. Có khi thôn trưởng tức phụ cũng tới trong nhà chơi, ba người nhưng thật ra có thể nói đến một chỗ đi. Chu Kiều ở gian nãi vừa tới khi căng chặt hai ngày tinh thần, sợ chiêu đãi không hảo gian nãi. Nào biết tạ nãi nãi căn bản không cho nàng núng tay việc nhà. Sau lại theo bụng chậm rãi cô lấy, hai cái mãi mãi càng là gì đều không cho nàng làm, về đến nhà chờ ăn liền thành. Như thế, Chu Kiểu quá khởi hạnh phúc tiểu nhật tử, trừ bỏ đi học mệt điểm, khác sự đều không cần nàng nhọc lòng. Thậm chí tạ hoài khiêm sợ nàng thời gian dài đứng thẳng sẽ mệt, cố ý cho nàng dọn trường ghế dựa đến phòng học, làm nàng mệt mỏi liền ngồi một lát. Nhật tử quá thật sự mau, trong nháy mắt lại là cây trồng vụ hè, năm nay như nhau năm trước là được mùa năm. Trong đất tiểu mạch trưởng thành sớm 10 ngày qua, hoa sen trấn rất nhiều thôn đều loại cao sản mạch loại, thượng cấp cũng rất coi trọng lần này gặt lúa mạch, cơ hồ mỗi ngày có cán bộ xuống dưới kiểm tra gặt lúa mạch tình huống. Các thôn hừng hực khí thế bắt đầu gặt lúa mạch, lần này ông trời cũng không có trở mặt khó xử dân chúng, các thôn thuận lợi mà đem lúa mạch thu vào kho lúa. Lúc sau còn như năm trước giống nhau, mặt trên cấp các thôn lưu lại cũng đủ mạch loại, đêm này đó lúa mạch thu đi lên. Tiếp tục lại đến năm mở rộng gieo trồng diện tích, thẳng đến đem cao sản mạch loại khuyết tán đến phương Bắc thích hợp gieo trồng tiểu mạch các nơi. Nơi khác không nói, ít nhất hoa sen chấn bởi vì gieo trồng cao sản mạch loại, nhật tử càng thêm hào quá. Nguyên lai nhật tử khổ sở, còn không phải bởi vì thiếu lương nào đến, này cao sản mạch đủ loại một vụ, liền lương thực tinh cũng không thiếu, đến ít dân chúng đều liệt miệng thằng nhạc, bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến ngày lành nói đến là đến có thể có như vậy ngày lành, lại nói tiếp vẫn là dựa chu gia thôn, nếu không phải chu gia thôn xuất hiện cao sản mạch loại, còn mở rộng gieo trồng phạm vi, bọn họ trùng hợp ly đến gần, sao có thể nhanh như vậy liền thâm lây. Bởi vậy, chu gia thôn thôn dân lại đi họp trợ thượng cửa hàng, vừa nói bọn họ là chu gia thôn người, nhân ra liền kiểu ngón tay cái khen, phi thường được hoang nên. Bận rộn gặt lúa mạch sau khi kết thúc, nóng bức mùa hạ ngay sau đó liền tới lâm. Mọi người đều thay đơn bạc quần áo, Chu kiểu cũng không ngoại lệ, này thực có thể hiện ra nàng bụng, hơn nữa nàng thân hình hiện gầy, mới mang thai 4-5 tháng, bụng có vẻ rất là sung ra. Da. Tạ hoài khiêm mỗi ngày đều cùng trong bụng bảo bối giao lưu, hy vọng hài tử có thể nhớ kỹ hắn thanh âm. Đương nhiên, hắn nhìn đến bất vả mang thai tức phụ, càng là cẩn thận chiếu cố. Chu kiểu chỉ cần nơi nào hơi chút có điểm không thoải mái, hắn liền chạy nhanh nghĩ cách giải quyết. Tạ Ngoại Ngoại rốt cuộc kiến thức nhiều, nàng càng xem càng cảm thấy cháu dâu bụng không thích hợp, có phải hay không có điểm lớn. Lúc này, nàng đống nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng giống như nghe tô ra muội tử nói qua, kiều kiều có một đôi song bảo thai tỷ tỷ, chẳng lẽ cháu dâu hoài chính là song bảo thai, kia cuối năm nàng chẳng phải là muốn ôm hai cái chắc chai. Tạ Ngoại Ngoại nghĩ vậy cha, rốt cuộc nhịn không được, chạy nhanh chạy đến vợ chồng son trong phòng. Hỏi một chút có phải hay không hoài song thai. Nàng đi thời điểm, Chu Kiều đang ở ăn dưa hấu. Này dưa hấu da mỏng nhưng hồng, do ngọt nhiều nước, đúng là mùa hạ giải nhiệt thứ tốt, là tạ hoài khiêm từ hệ thống không gian lấy ra tới. Đương nhiên, chính hắn nói là từ chợ thường mua. Tạ nãi nãi xem Chu Kiều Mỹ tư tư mà ăn dưa hấu, nhịn không được nói câu, Tiểu kiều, kiều, dưa hấu lạnh, ngươi đừng ăn quá nhiều. Nàng cũng không phải là thương tiếc về điểm này đồ vật. Đều là vì chắc trai hảo, tạ mãi nói tưởng. Mãi mãi, ta liền ăn một khối giải giải khác. Nàng chính là nhịn không được muốn ăn, hẳn là trong bụng bảo bảo muốn ăn. Như vậy nghĩ, chu Kiều cảm thấy nàng còn có thể ăn một khối. Bất quá nghĩ mãi mãi không tán đồng bộ dáng, vẫn là từ từ tỉnh ngủ lại ăn đi. tiêu kiều, kiều, ta xem ngươi này bụng lớn điểm, có phải hay không hỏi song thai a? Chương 94 Song bào thai Chu Kiều cùng Tạ Hoài Khiêm đồng thời kinh ngạc mà nói ra thành, hai người biểu tình có điểm lốc. Chu Kiều lần đầu tiên mang thai, nàng nào biết cái này, huống hồ hiện tại lại phương tiện làm bê siêu kiểm tra. Tạ Hoài Khiêm càng đừng nói, lần đầu tiên đương ba, chỉ dựa vào tức phụ bụng lớn nhỏ, hoàn toàn không kinh nghiệm nhìn ra hoài hay. Hai người đồng thời nhìn về phía cổ khởi bụng, đều suy nghĩ, bụng nhìn có điểm đại, chẳng lẽ thật là hai, vậy thật tốt quá. Tạ Hoài Khiêm hỏi Mãi mãi, tiểu kiều, kiều thật là hoài xong bảo thai. Ta là nhìn tiểu kiều, kiều bụng cổ đến mau, bình thường hoài một cái hoa, hẳn là không thể như vậy. Ta hoài khiêm thực mau hạ quyết định, kia nếu không ngày mai ta mang tiểu kiều, kiều đi bệnh viện kiểm tra một chút, cũng thật sớm làm chuẩn bị. Cũng không phải là, nếu hoài xong thai, không chỉ có muốn nhiều làm tiểu y y phục, nhiều chuẩn bị tã, càng quan trọng là tìm chú ý chu kiều cùng hai tử an toàn, tỉ như sinh sản khi Có phải hay không trước tiên nằm viện sinh sản? Ta xem ngươi trước mang Kiều Kiều đi hách đại phu nơi đó bắt mạch cũng hảo, nói không chừng hắn có thể nhìn ra cái gì. tạ mãi, mãi ở 2-3 tháng, đã hiểu biết đến hách đại phu là trong thôn xem bệnh trung ý gì đại phu. Ta hoài khiêm dò hỏi tức phủ ý kiến, Kiều Kiều, nếu không ta đi tìm hách đại phu nhìn xem. Chu Kiều đứng lên nói, đi thôi, vừa lúc đi ra ngoài chuyển một vòng, hoạt động một chút. Hai người liền đến hách đại phu ra dạo qua một vòng. Hách đại phu biết bọn họ ý đồ đến, trước đánh giá một chút chu kiểu bụng, sau đó tinh tế cùng nàng bắt mạch, chúc mừng tiểu tạ, xác thật là song bào thai, các ngươi thực sự có phúc khí. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi, hách đại phu. Tiểu phu thề cùng hách đại phu nói lời cảm tạ sau, do hỏi một ít mang thai khi những việc cần chú ý, sau đó ra hách ra sân. Tạ hoài khiêm lại lần nữa sở lên tức phụ bụng, Không tưởng thật là hoài hai cái, ta rất cao hứng. Hắn lại nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi, người hoài song thai khẳng định thực vất vả, nếu không học kỳ sau đừng đi dạy học, làm trường học lại an bài cái lao sư. Chu Kiều suy xét một chút, chờ mùa đông nàng đục lớn, khẳng định làm gì không có phương tiện, huống chi nàng còn phải ở cữ. Vạn nhất đột nhiên sinh sản, nói không chừng sẽ chậm trễ bọn học sinh trường trình học, còn không bằng như vậy xuống dưới làm trường học tìm cấp lao sư tiếp nhận nàng chỉ huy trực ban. Hành đi, ta không đi. Sớm một chút cấp hiệu trưởng nói tiếng, làm hắn sớm một chút an bài lao sư, đừng chậm trễ bọn nhỏ đi học. Chu Kiều nghĩ nghĩ liền đồng ý. Đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi, nếu không phải Kiều Kiều mang thai, Tạ Hoài khiêm cũng sẽ không làm nàng vẫn luôn ở nhà đốc, nhiều không thú vị. Trước mắt tức phụ hoài hay, thật không cần phải tức phụ vất vả kiếm tiền. Tạ Hoài khiêm thật là sợ tức phụ mệt trong nhà không thiếu nàng kia phân tiền lương. Thấy tức phụ nghe lời, tạ hoài khiêm nhịn không được xoa xoa nàng kia mượt mà đầu tóc, đi, trở về làm mãi mãi cho ngươi làm ăn ngon, hảo hảo bổ bổ. Chắc không được ta ăn uống càng lúc càng lớn, luôn cảm thấy đói đâu. Chu Kiều nhớ tới nàng gần nhất ăn uống thật là thức hảo, dù sao so trước kia ăn đến độ nhiều, hơn nữa không có ghê tẩm tật xấu, hiện tại gì đều không chọn, trong bụng này hai khẳng định là tiểu thèm yêu. Hách đại phu nói, dinh dưỡng muốn đủ, nhưng là cũng không thể ăn quá nhiều, đỡ phải đến lúc đó không hảo sinh. Ân, Chu Kiều ngoài miệng đáp ứng đến hảo, trong lòng lại tưởng, kia cũng không thể mệt trong bụng hải tử, nàng sẽ chú ý. Chu Kiều hoài song bảo thai, tạ ra gian nãi cùng Tô Vân Tú đều phi thường cao hứng. Tạ hoài khiêm chạy nhanh đêm này tin tức tốt gọi điện thoại nói cho ba mẹ, còn viết thư nói cho đại ca khoe khoang một phen. Người nhà biết được tin tức sau đều thực vì hắn cao hứng. Tạ Hoài Khiêm bất thời giờ tìm tiểu học hiệu trưởng, đem tức phụ hoài song bảo thai tình huống nói cho hắn, làm hắn lại an bài cái lao sư. Hiệu trưởng đầu tiên là chúc mừng Tạ Hoài Khiêm, theo sau liền đáp ứng hắn, lập tức an bài việc này. Tạ Hoài Khiêm liền mặc kệ hiệu trưởng tìm ai dạy thay, dù sao tức phụ sinh song hài tử tạm thời vô pháp đi dạy học, hai hài tử liền đủ nàng bận việc. Chu Kiều hoài song bảo thai tin tức không biết bị ai để lộ ra đi, thực mau thành trong thôn tân đề tài. Chắc không được Chu Kiều có thể hoài song thai, triệu Xuân Lan không phải sinh hai quê nữ sao, nàng sẽ không cũng sinh hai quê nữ đi. Nào đó nữ nhân toàn chít chít mà nói. Cái này ai nói đến chuẩn, nói không chừng tùy nàng thân mụ đâu. Đây là có người muốn nhìn náo nhiệt. Mọi người đều biết tạ gian mãi mãi tới ở nông thôn, chính là vì Chiếu cố mang thai cháu dâu. Nếu cháu dâu lập tức cho nàng sinh hai chắc gái, không biết đến lúc đó nàng trên mặt còn có thể hay không cười được. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều nhưng thật ra không gì ý tưởng, khuê nữ nhi tử đều là tự mình thân cốt đủ, đều đau. Tạ ra ra mãi cũng thảo luận quá vấn đề này, tạ mãi mãi hy vọng lần này Chu Kiều có thể sinh Long Phượng thai hoặc là hai nam hài, tạ ra ra không sao cả, sinh gì đều là tạ ra loại, lại nói, cháu dâu lại không phải không thể sinh. Muốn nhi tử tái sinh chính là Hai người thương lượng việc này Vẫn là bởi vì bọn họ nghe xong trong thôn nhàn thoại Biết trong thôn đại bộ phận người tồn tại trọng nam khinh nữ tư tưởng Bọn họ hai vợ chồng già nhưng không giống nhau Tạ ra vốn là dân cư đơn bạc Sinh gì đều được, nhiều sinh mấy cái mới hảo Cuối cùng hai người đạt thành nhất trí ý kiến Mặc kệ sinh khuê nữ vẫn là tiểu tử đều được Đều là tạ ra mong tới hoa hoa Không thể bởi vì cháu dâu sinh hai khuê nữ liền cho nàng nhăn mặt xem. Tuy rằng Chu Kiều không hề đi trường học dạy học, mỗi lần trên đường gặp được tan học học sinh, bọn nhỏ còn đều kêu nàng lao sư. Chu Kiều rất là vui mừng, tưởng chờ hai tử lớn lên chút, có thể tiếp tục làm nàng tiểu học lao sư, biết thi đại học tiến đến. Từ tạ hoài khiêm lên làm lao sư, nhưng thật ra thanh nhàn rất nhiều. Tuy rằng nghỉ hè cũng sẽ đến thôn ủy giúp đỡ vội chút sự. Lại không giống nguyên lai như vậy mỗi ngày xuống đất bận việc. Hiện tại hắn có rảnh liền về nhà bồi ô hiếm tức phụ cùng nàng trong bụng bà bối. Tạ Hoài Khiêm sẽ giúp đỡ tức phụ xoa xương lên chân, còn sẽ giúp nàng múc nước rửa chân, liền bởi vì Chu Kiều bụng đại cơ hổ còn không dưới eo. Chờ đến Chu Kiều mang thai 7-8 tháng khi, Tô Vân Tú cùng tạ ra ra nãi nhìn nàng bụng to kinh hồn tăng đảm, sợ nàng ra ngoài ý muốn. Cho nên, bọn họ đều cực kỳ che chở mang thai Chu Kiều gì đều không cho nàng làm, làm Chu Kiều cảm thấy nàng cùng lớn lên ở trong vại mật giống nhau, mỗi ngày đều bị ngọt sủng, tâm tình siêu cấp hảo. Bởi vì dinh dưỡng hảo, Chu Kiều chính là mập lên một vòng, đặc biệt là kia tròn vo bụng, liền tưởng khấu cái thâm đế nổi ở trên bụng giống nhau. Ta có phải hay không béo, không bằng nguyên lai đẹp? Có lẽ là thai phụ tư tưởng mất cảm, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, có khi còn sẽ mặc danh mà thương cảm. Chu Kiều hỏi ra nói như vậy một chút không kỳ quái. Tới, làm ta nhìn kỹ xem. Tạ Hoài Khiêm thật đúng là tinh tế đánh giá trở nên bạch béo tức phụ một phen, thật đúng là, càng đổi càng đẹp. Nơi nào đẹp? Người xem tay của ta. Chu kiểu chỉ chỉ chính mình trên tay thịt hoa hoa, bất mãn mà đô miệng. Ban đầu chính là tay nàng tinh tế trắng nõn, hiện tại sao? Cùng béo tiểu hài tử tay giống nhau, trên tay thịt muôn mút, thật không bằng nguyên lai đẹp. Ta thích ngươi béo điểm, nhìn có phúc khí, vớt có xúc cảm, ta thực vừa lòng. Ta hoài khiêm mịt mờ mà chiều tức phụ trước ngực ngắm vài lần, nay chỗ đều đầy đặn không ít, xem như cho hắn chướng phúc lợi. Tận nói bậy. Chu kiểu trực tiếp ném cho hắn một cái xem thường. Ta nơi nào là nói bậy. Là thiết tình, không tin ngươi sờ sờ, ta tâm có phải hay không nhiệt. Ta hoài khiêm lại muốn cố ý đậu tức phụ, hắn tún này tức phụ tay, khâu ở chính mình ngược thượng. Chu Kiều sớm đã thói quen trượng phu ngẫu nhiên ác thú vị, nhịn không được phản kích, là nhiệt sao, cảm thụ không đến. Đương nhiên là nhiệt, ngươi không cảm nhận được ta trái tim bang bang vì ngươi nhảy lên sao. Thích, không ta ngươi trái tim cũng sẽ nhảy lên. Ha ha, tức phụ thật thông minh. Tạ Hoài Khiêm ra mặt dày lâu chủ tức phụ hôn lên. Không vài cái, Tạ Hoài Khiêm liền đem Chu Kiều thân dạng mây đỏ đầy mặt. Hán tự mình nhịn không được hít sâu mấy hơi thở, ai. Khi nào có thể làm ta lại ăn thượng thì ta làm ăn qua hơn người lại ăn chay, quả thực quá không có nhân đạo. Chu Kiều nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, xứng đáng, khó chịu ngươi còn đậu ta. Hai người đều động tình, nhưng là vì trong bụng Hải Tử, hai cái biết nặng nhẹ, lại yêu thương Hải Tử phu thế gì đều không thể làm, chỉ có thể một nhẫn lại nhẫn. Chờ đến mùa đông tiến đến lúc sau, Chu Kiều không tiện lại ra cửa, bởi vì bên ngoài hạ tuyết, trên mặt đất thực hoạt. Người nhà đều không yên tâm nàng ra khỏi phòng môn. Hạ tuyết lúc sau, liền nàng liền thượng bê đúc cờ, đều có người đi theo. Vì hảo sinh hài tử, Chu Kiều mỗi ngày đều ở trong phòng chuyển động lại đây, chuyển động qua đi, liền này bàn tay đại châu ngồi, đất đều mau cho nàng dẫm mỏng một tầng. Vào tháng chặt môn, trường học thực mau liền nghỉ, tạ hoài khiêm chuyên tâm ở nhà bồi đái sản tức phụ. Nãi nãi, Kiều Kiều bụng lớn như vậy, hoài lại là song thai. Không bằng sớm một chút đưa nàng đi bệnh viện ở, nhân ra không nói xong bảo thai dễ dàng sinh non sao. Tô Vân Tú tự nhiên này đây cháu gái an ủi vì trước, lập tức liền đồng ý quyết định của hắn. Tạ ra gian mãi nhìn cháu dâu bụng to cũng lo âu, sợ ra ngoài ý muốn, cũng hảo, ở bệnh viện có bác sĩ thủ, so ở nhà phương tiện, kia chúng ta dọn dẹp một chút, sớm một chút đưa tiểu kiểu đi huyện bệnh viện. Tô Vân Tú hỏi, kia ta như thế nào đi a? Ngồi xe ngựa vẫn là làm máy kéo Ở trong thôn trước tiên đi huyện bệnh viện chỉ có này hai cái biện pháp Xe ngựa vững vàng điểm Máy kéo sóc này đến lợi hại Chính là làm cái nào xe đều lãnh Tạ mãi lại nói Nếu là ở thành phố sinh ra được hảo Người ra ra ít nhất có thể mượn cái xe dùng dùng Đón đưa tiểu kiểu đi bệnh viện không thành vấn đề Nói lên ô tô Tạ ra ra nhớ tới chuyện này Năm nay mùa đông chiêu binh khi Huyện võ trang bộ hạ người tới cùng này tổ chức chiêu binh, Tạ gia gia còn nhận ra một cái lão bộ hạ ở huyện võ trang bộ làm quan, hắn còn thỉnh lão bộ hạ ở trong thôn ăn bữa cơm, cáo biệt khi lão bộ hạ nói nếu có việc có thể tìm hắn, còn cấp Tạ gia gia lưu lại địa chỉ cùng điện thoại. Đối hiện tại Tạ gia gia tới nói, cháu dâu sinh hải tử chính là đại sự, chính là quan hệ đến ba điều mạng người, hắn cũng không nghĩ đại nhân hải tử chịu bị quất. Tạ gia gia suy xét sau nói. Từ từ Hoài Khiêm mang ta đi chấn trên gọi điện thoại, ta làm võ trang bộ cái kêu lão bộ hạ giúp một chút, đem tiểu tiểu đưa đến bệnh viện đi. Ra Ra, thật tốt quá, ngồi xe con ít nhất không chịu tội. Tạ Hoài Khiêm cũng tán đồng Ra Ra tìm cái xe con, hắn càng không nghĩ làm tức phụ hải tử chịu tội. Bên ngoài trời ra rét, tức phụ lập tức liền phải sinh, nhưng đừng ở chỗ này mấu chốt thượng cảm bạo. Làm xe ngửa cùng máy kéo đều thực lánh, liền tính đắp chăn cũng lánh vẫn là làm xe con an toàn chút. Phần 77 Cứ như vậy, Tạ Gia Gia liên hệ lão bộ hạ sau, nhân ra phái tới một chiếc xe dịp, người một nhà đem Chu Kiều tặng huyện bệnh viện đại sản. chương 95 Như vậy, Chu Kiều trụ tiến bệnh viện ngày đầu tiên, Tô Vân Tú cùng Tạ Nãi Nãi, còn có Tạ Hoài Khiêm đều đi theo đi, làm Tạ Gia Gia lưu tại trong nhà giữ nhà. Bởi vì Chu Kiều còn không có sinh, Tạ Gia Gia có đi hay không không sao cả. Có hai cái nãi nãi cùng trượng phu đổi là được. Nữ bác sĩ thực mau cấp chu kiều làm kiểm tra, còn không đến sinh mà thời điểm, nhìn cũng nhanh. Trong bụng này hai tiểu gia hỏa, không biết là sinh ở năm trước vẫn là năm sau. Nay thời đại sinh hải tử đều chú ý thuận sản, trừ phi là khó sinh, giống nhau bác sĩ sẽ không cấp làm sinh mổ Hơn nữa bởi vì vật tư khan hiếm, thai phụ vô pháp mỗi ngày ăn thịt cá, rất ít xuất hiện bởi vì hải tử đại nạn sinh tình huống. Thai phụ tình huống các bất đồng, có sẽ trước tiên mấy ngày sinh sản, có sẽ hoán lại 10 ngày qua sinh đều nói không chừng. Sinh hải tử việc này tự nhiên là dưa chín cúng dụng, thuận thế mà làm tốt nhất, ai cũng không biết chu kiểu gì thời điểm sinh. Tạ nãi ngoại khách khí mà nói, gì thời điểm sinh đều được, chỉ cần đại nhân hải tử có thể bình bình an an liền hảo. Bởi vì tạ hoại khiêm người một nhà coi trọng chu kiểu, trước tiên làm chu kiểu trụ tiến bệnh viện đái sản. Nữ bác sĩ đối gia nhân này ấn tượng thực hảo, giống nhà này coi trọng thai phụ nhưng không nhiều lắm, nàng cùng gia nhân này liêu lên thái độ thực hảo. Trước tiên trụ tiến bệnh viện nhưng thật ra an toàn, chính là có giống nhau không tốt, ăn cơm không có phương tiện, chỉ có thể đi bệnh viện nhà ăn hoặc ở bên ngoài tiệm cơm mua ăn. Tạ nãi nãi nói, may mắn chúng ta sớm có chuẩn bị, liền chậu rửa mặt, hộp cơm, trà lưu gì đều mang đến, múc cơm ăn không thành vấn đề vẫn là đại tỷ ngươi tưởng chu đáo. Tô Vân Tú cả đời chưa đi đến quá bệnh viện, thật đúng là không biết nằm viện muốn chuẩn bị gì đồ vật. Tạ Hoài Khiêm, nãi nãi, Kiều Kiều còn không có sinh, chúng ta liền ở nhà ăn ăn, nếu không ta đi bên ngoài tiệm cơm mua điểm ăn. Tạ nãi nãi nói, chúng ta là gì đều được, đối phó hai ngày không thành vấn đề, cũng không thể dựa vào Kiều Kiều, vẫn là phải nghĩ biện pháp làm nàng ăn chút ăn ngon. Đặc biệt là đến sinh phía trước, Hẳn là làm kiều kiều ăn nhiều một chút, sinh hải tử cũng có sức lực. Nàng trước kia là ở nông thôn sinh hải tử, nhớ rõ sinh hải tử phía trước, bà bà đem tích cóc hạ trứng gà nấu cho nàng ăn, chính là vì làm nàng có sức lực sinh hải tử. Cũng là nhân cơ hội bổ bổ thân mình, hảo chờ sinh song hải tử xuống sữa. Về ăn cơm vấn đề này, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu tiểu sớm đã đã làm chuẩn bị. Vì càng thêm bảo hiểm, Vợ chồng Son đã sớm thương lượng quá đến bệnh viện sinh hải tử. Hiện tại nhưng không giống đời sau, trên đường gì đều có bán. Tạ Hoài Khiêm suy xét quá ở bệnh viện ăn cơm vấn đề, hai người sớm tại Chu Kiều bụng còn không có đại thời điểm, liền chuẩn bị tốt đồ ăn, gửi ở hệ thống không gian, chính là vì ở nằm viện thời điểm ăn. Đương nhiên, vì giấu người thay mắt, cũng không thể tùy tiện ra bên ngoài lấy làm tốt đồ ăn, vẫn là đều tìm lấy cơ lấy. Này không tạ nãi nãi cùng Tô Vân Tú đều thế nào cũng phải ở chỗ này bồi, bốn người giống nhau sẽ tới bệnh viện nhà ăn múc cơm, ngẫu nhiên tạ hoài khiêm sẽ tìm lấy cơ ở bên ngoài mua điểm trở về. Tạ hoài khiêm mang theo hộp cơm đi ra ngoài một chuyến, trở về liền mang về tràn đầy hai đại hộp cơm sủi cảo. Sủi cảo chính là tạ hoài khiêm tìm lấy cơ nói ở bên ngoài mua. Nãi nãi, tiểu kiều, kiều mau ăn cơm, đỡ phải lẹ Tạ hoài khiêm mới vừa tiến vào. Trên người mang theo một thân hàng khí. Trước làm tiểu kiều, kiều ăn. Tạ nãi mãi lưu loát mà thu thập trên bàn đồ vật, cấp hộp cơm nhường chỗ. Tiểu tạ, ngươi ăn cơm không? Tô Vân Tú hỏi. Tạ Hoài Khiêm nói. Nãi mãi ta ở bên ngoài ăn sủi cảo. Đây là ta cho các ngươi mang về tới. Tạ Hoài Khiêm trang sủi cảo dùng chính là nhôm hộp cơm. Hình chữ nhật, nhìn rất đại, nắp hộp thiển hộp thâm, có thể thịnh không ít sủi cảo. Này hai nhôm hộp cơm. Một cái là Chu Kiều ở huyện thành đi học khi mua, một cái là Tạ Hoài Khiêm ở nhà mang đến. Liên này hai hộp cơm vẫn là không đủ Tạ Hoài Khiêm bốn người ăn. Tạ Hoài Khiêm đi ra ngoài mua cơm, liền sẽ ở bên ngoài ăn trước no, lại mang một ít trở về. Tạ Hoài Khiêm phân cho Tô Vân Tú cùng tiểu Kiều, Kiều mỗi người một đôi chiếc đũa, kia chúng ta cũng chạy nhanh ăn. Tạ Hoài Khiêm tới rồi mau vào bệnh viện thời điểm, mới tìm cái địa phương đem sủi cảo đảo tiến hộp cơm lấy tiến vào. Sủi cảo là nóng hổi. Bất quá mùa đông quá lánh, không ăn thực mau liền sẽ biến lạnh. Bệnh viện lại không có phương tiện như cơm, vẫn là chạy nhanh ăn ngon. Này như vậy chắp vá qua mấy ngày, đại gia tùy thời chờ đợi hải tử buông xuống. Hôm nay sáng sớm, Chu Kiều liền cảm giác được bụng loang thoáng bắt đầu đau đớn, tạ hoài khiêm vội vàng tìm bác sĩ hỏi một chút. Bác sĩ tới cấp nàng kiểm tra qua đi, đây là đau từng cơn bắt đầu, hẳn là mau sinh. Các ngươi người nhà bồi nàng đi một chút, đợi chút làm cho nàng sinh nhanh lên. Kỳ thật Chu Kiều rất sợ đau, vừa mới bắt đầu, vẫn là một trận một trận đau, sau lại đau đớn càng ngày càng thường xuyên, hơn nữa nước ối cũng phá, hộ sĩ chạy nhanh an bài nàng tiến phòng sinh sinh sản. Phòng sinh là không cho người nhà tiến, chờ Chu Kiều đi vào lúc sau, tạ hoài khiêm cùng mãi mãi đều nắm tâm, phi thường lo lắng Chu Kiều cùng sắp sinh ra hải tử. Ba người đều mắt trông mong mà ở phòng sinh cửa đứng, hy vọng bác sĩ mang đến tin tức tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tạ Hoài Khiêm nghe phòng sinh chuyển ra hô đau thanh, đặc biệt lo lắng tức phụ an nguy. Chính là sinh hài tử việc này, hắn thật sự giúp không được gì. Nếu có thể, hắn tình nguyện thế kiểu kiều đau, tình nguyện hắn tới thừa nhận này hết thảy. Hoài Khiêm, nữ nhân dù sao cũng phải quá này một quan, ngươi cũng không cần phải quá lo lắng. Tạ nãi nãi thấy tôn tử suốt ruột bộ dáng, khuyên hắn một câu. Nãi nãi, Kiều Kiều cùng hài tử sẽ không có việc gì đi. Tạ hoài khiêm khẩn trương mà ở phòng sinh cửa đi tới đi lui, trong lòng giống như bị nắm chặt giống nhau, không thấy đến tức phụ cùng hài tử, hắn là vô pháp an tâm. Khẳng định không có việc gì, ngươi xem bác sĩ không phải không ra tới sao, không ra tới chính là bình thường tình huống, Kiều Kiều khẳng định sinh sản thuận lợi. Đúng vậy, Kiều Kiều khẳng định không có việc gì, Tô Vân Tú cũng nói một câu, không biết là nói cho Tạ Hoài Khiêm nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. Tô Vân Tú cùng cháu gái sống nương tựa lẫn nhau 20 năm, liền tính không phải thân tổ tôn, cũng sớm đã thành lẫn nhau vướng bận. Hiện tại trừ bỏ Tạ Hoài Khiêm, phòng chứng nhất quan tâm chu kiểu chính là nàng. Tạ Hoài Khiêm luôn xem trên tay biểu, nôn nóng chờ đợi thê nhi ra tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, phòng sinh trung chuyển ra hoa hoa tiếng khóc. Sinh! Sinh! Tô vân tú nhịn không được tới một câu, ông trời phù hộ. Tạ hoài khiêm nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, chính là nghĩ đến tức vụ trong bụng còn có một cái, hắn chỉ có thể tiếp tục nhìn chầm chằm phòng sinh cửa, hy vọng chạy nhanh truyền đến tin tức tốt. Chẳng được bao lâu, phòng sinh lại truyền ra một trận tiếng khóc. Tạ nãi nãi cười đến không khép miệng được, sinh, hẳn là thực mau là có thể ra tới. Ba người đứng ở phòng sinh cửa chờ. Hy vọng chạy nhanh nhìn thấy hải tử cùng sản phụ. Chờ sản phụ môn vừa mở ra, tạ hoài khiêm chạy nhanh hỏi, đại phu, đại nhân hải tử không có việc gì đi. Ôm hải tử hộ sĩ nói, không có việc gì, sinh sản thực thuận lợi, đại nhân hải tử đều thực an toàn. Đúng rồi, sinh một đôi nhi tử, chúc mừng các ngươi. Tô Vân Tú cùng tạ mãi mãi một người tiếp nhận một cái tá lót, muốn xem tân sinh ra chắc trai, trọng cháu ngoại. Tạ Hoài Khiêm nhìn Tạ lót liếc mắt một cái, liền vòng qua mãi mãi muốn xem sản phụ chung tức phụ. Bác sĩ nên diện đi ra nói, sinh hai cái năm hài, sản phụ cùng hài tử đều bình an không có việc gì. Người tức phụ đấy không tồi, hai tử là song thai, nhưng dưỡng thực hảo, đại 5 cân 6 lượng, tiểu nhân 5 cân 2 lượng. Lúc này, các hộ sĩ đẩy ra một chiếc giường, mặt trên nằm sinh sản thoát lực Chu kiểu. Hộ sĩ nói, Người nhà chạy nhanh giúp đỡ đem sản phụ chuyển rời đến phòng bệnh. Tạ Hoài Khiêm nhìn tóc mướt mồ hôi, sắc mặt tái nhợt bộ dáng, không còn có nguyên lai like hồng luận, hoảng sợ, Kiều Kiều, ngươi không sao chứ. Chu Kiều rất kiên cường, thế nhưng không có đau ngất xỉu, nàng vô lực mà kéo kéo khỏe miệng, ta không có việc gì. Không có việc gì là không có khả năng, Chu Kiều chưa từng chịu đựng quá như vậy đau đớn, nàng không nghĩ tới sinh hải tử như vậy đau. Quả thực tựa như đem xương cốt hủy đi một lần nữa trang bị giống nhau, đau đến nàng khó có thể chịu được. Chính là vì hài tử, nàng cắn răng chính là nhịn xuống. Chu Kiều nhất ngóng trông hài tử thuận thuận lợi lợi sinh sản, liền tính lại đau lại khó nhịn cũng liều mạng nhịn xuống. Phòng bệnh chung. Bác sĩ cho bọn hắn nói giảng sản phụ ở cữ phải chú ý sự, liền đi rồi. Tô Vân Tú cùng tạ nãi ngoại ôm hài tử, mới bắt đầu dò hỏi Chu Kiều tình huống. Vừa mới các nàng vội vàng ôm hải tử, đem hải tử mẹ nó cấp xem nhẹ. Chu Kiều tuy rằng không có việc gì, nhưng là cả người vô lực. Vừa rồi bác sĩ liền cho nàng nhìn thoáng qua hải tử, nàng còn muốn nhìn một chút mới sinh ra mấy đứa con trai. Đây chính là từ trên người nàng rơi xuống thịt, mong hồi lâu hải tử, không nhìn xem nàng là vô pháp an tâm nghỉ ngơi. Hộ sĩ sớm đã cấp người nhà công đạo hảo, cái nào là lão đại, cái nào là lão nhị. Kiều kiều. Ngươi nhìn xem, cái này lão đại. Tô Vân Tú đem trong tã lót lão đại đặt ở cháu gái trên giường. Cái này là lão nhị. Tạ mãi mãi đem một cái khác cùng nhau phong tới trên giường. Chu Kiều chạy nhanh ra bên ngoài nghiêng người tử. Bất quá lúc này nàng không sức lực, vẫn là tạ hoài khiêm giúp đem nàng ra bên ngoài xê dịch. Chu Kiều nghiêng đầu đánh giá mới sinh ra nhi tử, tóc thực hắc, lớn lên không tồi, trên mặt có điểm hồng, nghe nói mới sinh ra hải tử đều như vậy. Hắn chính nhắm mắt lại ngủ đâu, cái miệng nhỏ khẽ nết, càng xem càng là đáng yêu. Trách không được đều nói Hải tử vẫn là nhà mình hào đâu. Tạ Hoài Khiêm cũng đứng ở đầu giường, cùng tức phụ cùng nhau đánh giá mới sinh ra hài tử. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhi tử, nội tâm còn có điểm kích động. Hắn đánh giá vài lần sau, nhịn không được nói, Hải tử nhìn có điểm gầy. Hắn là đau lòng nhi tử. Tức phụ ăn không ít đồ vật, như thế nào hài tử vẫn là không ngập đâu. Tạ hoài khiêm trong ấn tượng trẻ con hẳn là trắng trẻo mập mạp cái loại này. Hiện tại hắn nhìn đến nhà mình nhi tử như vậy gầy, có thể không đau lòng sao. Người cũng đừng quên, hai người bọn họ chính là song bào thai, thêm lên chính là 10 cân nhiều, lại béo tiểu tiểu cũng chịu không nổi. Chính là, nhìn không có nhân ra hải tử chắc địch, dưỡng hai ngày thì tốt rồi. Quay đầu lại nhiều cấp tiểu kiều hầm điểm móng heo canh, cá chích canh uống uống, mái hảo, hải tử ăn ngon. Thức mong là có thể mập lên. Cũng không phải là, tiểu hài tử thấy phong liền trường. Chu kiểu xem qua hải tử lúc sau, liền an tâm ngủ rồi, nàng thật sự là lăn lộn mệt mỏi. Tạ hoài khiêm chờ tức phụ ngủ hảo, đem toàn bộ lực chú ý phóng tới hài tử trên người, nhìn cái này, nhìn nhìn cái kia, trên mặt mang theo sung sướng tươi cười, hắn rốt cuộc có nhi tử lạp, nếu là lại có cái khuê nữ thì tốt rồi. Mong tới nhi tử mong khuê nữ, đều hy vọng nhi nữ song toàn gấu thành cái hảo tử. "Nãi nãi, ngươi dạy ta như thế nào ôm hài tử, ta còn sẽ không ôm bọn họ đâu." Tạ Hoài khiêm nghiêm túc hướng mãi mãi thịnh giáo ôm hài tử tư thế. Chương 96. Lập tức được hai nhi tử trong nhà khẳng định đến gọi lên. Tạ Hoài khiêm cũng muốn học sẽ chiếu cố hài tử, không thể đem dưỡng hài tử gánh nặng đều ném cho tức phụ cùng nãi nãi. Đây chính là hắn mong đã lâu mới mong tới hài tử, như thế nào có thể mặc kệ mặc kệ đâu? Tạ Ngoại Ngoại chỉ đương hắn hiếm lạ nhi tử, tay cầm tay dạy hắn như thế nào ôm hải tử. Tô Vân Tú ôm một cái khác hoa hoa ở một bên thẳng nhạc. Nàng xem tôn nữ tế cần phải học hỏi nhiều hơn ôm hải tử, vừa thấy chính là đau hoa ba ba, như vậy trong nhà lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, tiểu tạ cũng có thể phụ một chút, khá tốt. Nông thôn giống tạ hoài khiêm như vậy quản hải tử nam nhân nhưng không nhiều lắm. Nữ nhân sinh hải tử, nhiều là Ngoại mãi, mãi cùng mụ mụ chiếu cố. Đa số nam nhân đều là trong nhà tráng lao động, chỉ lo ở bên ngoài làm việc dưỡng ra, ít có thời gian cùng kiên nhẫn quản hài tử. Chờ chú Kiều tỉnh lại, Tạ Hoài Khiêm đã học được như thế nào ôm hài tử. Tiêu kiều, kiều, ngươi xem, ta nhi tử tỉnh, bọn họ đôi mắt thật là đẹp mắt, lại hát lại lượng Tạ Hoài Khiêm cùng tức phụ nhắc tới nhi tử, trên mặt mang theo tràn đầy ý cười, xem ra rất là thích này hai tiểu gia hỏa. Hoa không biết sao lại thế này. Trong đó một cái hoa hoa đột nhiên khóc lên. Nãi nãi, hắn như thế nào khóc? Tạ Hoài Khiêm đau lòng hỏi nãi nãi. Không đợi đại nhân làm ra phản ứng. Tiếp theo, một cái khác đi theo hoa hoa khóc lớn lên. Nãi nãi, như thế nào hai đều khóc? Chu Kiều xem nhi tử khóc, nàng tâm nhất chịu nhất chịu, cũng tưởng đi theo khóc. Mới vừa làm cha mẹ Chu Kiều cùng Tạ Hoài Khiêm chân tay luôn cuống, hoàn toàn không biết nên như thế nào hống hài tử. Không biết là đói bụng. Vẫn là nước tiểu, ta đến xem. Tô Vân Tú cùng tạ mãi mãi một người tiếp nhận một cái hoa, trước kiểm tra bọn họ có phải hay không nước tiểu. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều liền ở bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm. Đừng nhìn Tô Vân Tú không sinh quá hài tử, nhưng nàng sẽ chiếu cố hài tử, ban đầu đại tẩu sinh hài tử, ở cứ, nàng đều hỗ trợ chiếu cố quá, lại nói, Chu Kiều chính là nàng tự mình nuôi lớn, xem hài tử nàng cũng có một tay. không nước tiểu xem ra là đói bụng. tô vân tú hỏi cháu gái, kiều kiều, ngươi có ngại sao? đột nhiên nghe mãi mãi hỏi cái này sự, vẫn là ở phòng bệnh. chu kiều rất là thẹn thùng. may mắn mau ăn tết, bệnh viện cũng không mấy cái người bệnh. bởi vì đầu năm nay người chú ý nhiều, ăn tết khi nằm viện không may mắn. trước mắt, chu kiều trụ này gian phòng sinh, liền bọn họ người một nhà. phần 78 chu kiều đỏ mặt nói, mãi mãi, ta ta cũng không biết. Vậy ngươi làm hài tử hút hút, nhìn xem có hay không mãi, không có trước cho bọn hắn uống điểm sữa bột. Tạ nãi nãi nói, liền đem tiểu bảo nhét vào Chu Kiều trong lòng ngực. Chu Kiều ôm mềm một hài tử, căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Xem mãi nãi cùng hoài khiêm đều ở trong phòng, nàng có điểm không bỏ được sĩ diện sốc giặt quần áo uy hài tử. Vẫn là Tô Vân Tú hiểu biết cháu gái, biết nàng có điểm xấu hổ, sợ gì trong phòng đều là người trong nhà, nhanh lên làm hài tử ăn, hài tử khóc ngươi không đau lòng à. Như thế nào không đau lòng? Chu Kiều nhìn khổ nháo nhi tử, rất là luyến tiếp, dứt khoát nhắc lên quần áo uy hài tử. Nhưng nàng liêu đến một nửa đột nhiên buông xuống cái kia, nếu không trước lau lau lại cấp hài tử ăn. Chu Kiều lâm nằm viện phía trước, nhưng thật ra ở hệ thống không gian tắm rồi, chính là này đều ở hai ngày viện, khẳng định không quá vệ sinh, như thế nào làm hài tử hạ miệng. Tạ Hoài Khiêm cũng cảm thấy đến lau khô lại ăn, ngươi từ từ, ta đây liền cho ngươi năng khăn lông. Hắn nhanh nhẹn mà lấy ra dưới giường chậu rửa mặt, đem khăn lông ném tới bên trong, đảo thượng nước gấm năng khăn lông. Tạ Hoài Khiêm cũng bất chấp thủy nhiệt, ba lượng hạ đem khăn lông bắt khô thủy, đưa cho tức phụ. Cẩn thận một chút, có điểm năng. Chu Kiều đem nhi tử còn ôm hải tử lắc lư, thấy trượng phu truyền đạt khăn lông, nàng đem nhi tử phóng tới mép giường. Sau đó vén lên quần áo sát bộ ngực. Tạ Ngoại Ngoại sợ cháu dâu ngượng ngùng, trực tiếp túi đầu cùng thông ra hống đại bảo. Chính là Tạ Hoài Khiêm không chút nào khách khí mà nhìn chầm chầm tức phụ xem. Xong việc sau, Chu Kiều đỏ mặt đem khăn lông đưa cho trượng phu, sau đó nhẹ nhàng đem Nhi Tử bế lên tới huy hắn. Chu Kiều đem Nhi Tử miệng tiến đến bộ ngực, chỉ thấy Nhi Tử bản năng mở ra cái miệng nhỏ, thực mau liền tìm đến đồ ăn nơi phát ra. Tạ Hoài Khiêm vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, thấy vậy tình cảnh, hắn cao hứng mà nói, hắn an khai. Thật không mệt là con của hắn, chính là thông minh, một trương miệng liền an thượng. Tạ Hoài Khiêm thấy thế nào, đều cảm thấy nhà mình nhi tự hào. Chính là hài tử hút trong chốc lát, có thể là hút không đến sữa, bất mãn mà lại khóc. Làm sao vậy, có phải hay không còn không có sữa a? Tạ Nãi Nãi hỏi, kia chạy nhanh cấp hài tử phao điểm sữa bột uống đi. Tô Vân Tú đứng lên bắt đầu bận việc, Hoài Khiêm, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, này sữa bột như thế nào phao à? Tạ Hoài Khiêm chạy nhanh giúp đỡ mãi mãi cấp mấy đứa con trai phao sữa bột. Nay sữa bột cùng bình sữa là hắn trước tiên chuẩn bị tốt. Từ biết được tức phụ Hoài song bào thai, trong nhà chuẩn bị gì đồ vật đều là chuẩn bị hai phân. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều là sợ người lạ hai hải tử vạn nhất sữa không đủ hoặc không có sữa, cho nên trước tiên lộng phiếu lấy lòng sữa bột. Tráng men lu có nước sôi để nguội, lại đoái thượng nước ấm, thực mau liền đem sữa bột phao hảo. Tạ mãi mãi cùng Tô Vân Tú một người ôm một cái hài tử uy, hai hài tử ăn đến đồ vật, bên trong đỉnh chỉ khóc thút thít. Chu kiểu cùng tạ hoài khiêm liền ở một bên nhìn nhi tử ăn cái gì, bọn họ cảm thấy nhi tử ăn cái gì bộ dáng đặc biệt đáng yêu, sinh động, thấy thế nào đều xem không đủ. Người xem hắn cái miệng nhỏ, một hút một hút, thật đáng yêu. Hắn tay nhỏ cũng đẹp. Lại tiểu lại mềm, còn có thể nắm lấy ngón tay của ta đầu đầu. Tạ hoài khiêm xem nhi tử cùng hắn hô động, cao hứng vô cùng. Hai hải tử thực mau liền ăn no, ăn xong liền không khóc, trứng mắt chơi vài phút, sau đó liền nước tiểu. Tô vân tú cùng tạ nãi nãi cho bọn hắn đổi hảo tả, tạ hoài khiêm lập tức cầm đi thủy quản thượng tẩy. Thiên như vậy lãnh, hy vọng tẩy xong có thể sớm một chút làm. Tạ hoài khiêm một chút không ghét bỏ nhi tử ta dơ, thực mau liền tẩy hảo. Bắt được phòng bệnh máy sửa phiến bên lượng Tô Vân Tú xem tạ hoài khiêm giúp đỡ tẩy ta Lại là đặc biệt vừa lòng Cảm thấy này tôn nữ tế nào nào đều hảo Tiều Kiều là có phúc khí Mới gả cho tốt như vậy hài tử Tô Vân Tú nói Thông gia đại ca nếu là biết thêm hai chắc trai, Khẳng định cao hứng Đó là Vẫn là Kiều Kiều bụng tranh đua Lập tức liền sinh hai hài tử Tạ mãi mãi nói xong lời này Quay đầu đối cháu dâu nói Kiều Kiều Ngươi đừng có gốc, hoắn cái 1-2 ngày nói không chừng liền có sữa. Lại trụ 2 ngày viện, ta liền về nhà, nhiều cho ngươi làm điểm ăn ngon, bổ bổ liền có sữa. Thật sự không được, ta liền mua sữa bột cấp hải tử uống, khẳng định đem bọn họ dưỡng mập mạp. Tô Vân Tú cũng khuyên cháu gái, Kiều Kiều, ở cứ cũng không thể xuất ruột, không thể khóc, nếu không sẽ rơi xuống bệnh căn. Ngươi hảo hảo dưỡng, có ta và ngươi nãi nãi giúp ngươi xem hải tử bảo đảm không thành vấn đề. Hiện tại Nhật tử càng ngày càng tốt quá, tạ ra điều kiện cũng hảo, như thế nào đều mẹ không hai hải tử. Chu Kiều gật gật đầu, mãi mãi, ta không nóng nảy. Nghe nói uống cá chích canh có thể xuống sữa, về nhà ta uống nhiều điểm canh. Năm trước trong thôn mấy cái hồ nước vớt rất nhiều cá, một bộ phận bán cho trạm thu mua, một bộ phận người trong thôn phân. Tô Vân Tú cùng tạ mãi mãi đem cá chích đều đông lạnh lên, cấp Chu Kiều lưu trữ đâu chính là vì cho nàng ở ở cử bổ bổ. Hai ngày sau, Tạ Hoài Khiêm đi huyện võ trang bộ tế thúc, cùng hắn mượn xe, đem thê tử cùng hài tử đưa về nhà. Lần này ra ra có thể giúp đỡ mượn đến xe, Tạ Hoài Khiêm thật cao hứng, bởi vì có thể làm tức phụ cùng hài tử thiếu chịu điểm tội. Hắn bất thời giờ đi một chuyến tế thúc ra, cho hắn tặng không ít đồ vật, có thịt có cá, còn có một túi quả táo, chính là vì cảm tạ nhân ra mượn xe cho hắn dùng. Thế hải thiên nhưng thật ra không nghĩ tới lao thủ trưởng tôn tử danh tắc tặng lễ cho hắn. Vốn gì hắn không nghĩ thu, chính là tạ hoài khiêm thế nào cũng phải đưa, nói trong nhà không thiếu này đó, lăng là để lại. Thế hải thiên mượn xe đều là xem ở lao thủ trưởng mặt mũi thượng. Bất quá, hắn nghe qua tạ hoài khiêm trợ giúp trong thôn làm giàu sự, biết hắn là lao thủ trưởng tôn tử sau, đối hắn nhìn với con mắt khác, cho nên mượn xe khi rất là thống khoái. Lúc sau, Thế hải thiên phái xe riêng đem tạ hoài khiêm một nhà đưa trở về. Lúc đi, Chu Kiều toàn thân bao kín mít, bên trong ăn mặc áo đông quần đông, bên ngoài bộ quân áo khoác, mũ, bao tay, khẩu trang đều mang lên, toàn bộ võ trang. Xong Bảo thai cũng cấp bao kín mít, sợ đông lạnh hai người bọn họ. Cũng may ngồi xe con không cần chờ xe, trong xe không ra phòng, thực mau liền đem bọn họ đưa đến ra. Tô Vân Tú cùng tạ Vãi nãi một người ôm một cái hải tử vào phòng. Chu kiểu cũng đi theo đi vào. Tạ hoài khiêm liền ở phía sau tiếp đón tài xế, hắn cảm thấy đại trời lạnh phiền toái tài xế ngượng ngùng, liền đi kho hàng cầm điều thịt cùng một ít quả táo đưa cho nhân ra. Tài xế ngượng ngùng muốn, tạ hoài khiêm phi phiên miệng lưỡi, cuối cùng làm nhân ra thu đồ vật. Hai ngày này tạ ra ra tự mình ở nhà, hắn nhưng thật ra sẽ nấu cơm, nhưng không chờ chính hắn khai hỏa, thôn trưởng ra đến trong nhà liền thừa hắn một người, khiến cho hắn đi trong nhà ăn. Tạ ra ra nhưng ngượng ngùng phiền thoái nhân ra, Chu Tổn Phúc khiến cho Lập Hoa đem cơm cho hắn đưa tới. Cho nên, tạ ra ra là cọ thôn trưởng ra cơm ăn. Hắn cọ cơm Chu Tổn Phúc cũng vui, ai kêu tạ hoài khiêm có năng lực, làm trong thôn Nhật tử hảo quá lên, năm nay phân không ít tiền. Hiện tại từng nhà không thiếu lương ăn, đại bạch màn thầu cũng không thiếu, đừng nói làm tạ ra ra cọ mấy ngày cơm, chính là mỗi ngày ăn nhà hắn, hắn cũng cao hứng. Tạ ra ra đi theo vào phòng, như cũ lớn giọng nói chuyện, mau làm ta nhìn xem ta chắc chai. Hắn giọng quá lớn, thình lình tới một giọng nói, sợ tới mức hải tử lập tức tỉnh lại, gân, cổ lên khóc lên. Tạ mãi mãi trừng mắt nhìn bạn già liếc mắt một cái, người nói nhỏ chút, xem đem hải tử đều dọa. Tạ ra ra lập tức phóng nhẹ thanh âm, xấu hổ mà nói, ta đã quên, về sau ta nói nhỏ chút. Tô vân tú nơi đó, xúc lên bao hải tử tiểu trăn. Lộ ra hải tử đầu nhỏ, nhẹ nhàng hống, sờ sờ mau, doa không, bé ngoan, không sợ à. Tạ ra ra từng cái nhìn hai chắc trai mừng rỡ trên mặt cơ hồ cười ra một đóa hoa, hắn hỏi, đúng rồi, bọn họ đều là tiểu tử sao? Đúng vậy, đều là tiểu tử. Tạ ra ra cao hứng mà nói, giọng rất đại, vừa nghe chính là kêu quân hào sướng quân ca liêu, lớn lên làm cho bọn họ cũng đi tham gia quân ngũ đi. Đương thời đều lấy tham gia quân ngũ vì vinh, lại nói tạ ra ra là quân nhân xuất thần, tự nhiên là hy vọng chắc trai có thể tiếp tục tổ nghiệp, trở thành xuất sắc nhân dân đội quân con em. Tạ Ngoại Ngoại hiện tại cũng mặc kệ chắc trai tương lai sẽ làm nào một hàng, nàng hỏi, ngươi đừng chỉ lo cao hứng, ngươi cấp hải tử khởi tên hay sao? Chương 97 Song Bảo thai sinh hạ tới sau, Tô Vân Tú cùng tạ Ngoại Ngoại quản Song Bảo thai kêu đại bảo cùng tiểu bảo còn không có cho bọn hắn khởi đại danh đâu. Tạ Gia Gia đã sớm bắt đầu cấp song bảo thai đặt tên, Minh Tư khổ tưởng phí vài tháng, còn cùng tôn tử thương lượng quá, mới cho song bảo thai định ra tên. Minh Tự là song bảo thai bối phận, cái này tự bất biến. Nếu là Long Phượng Thai, tiêu tạ Minh Thần cùng tạ Minh Hy, nếu là hai Nam Hải, tiêu tạ Minh Thần cùng tạ Minh Vũ, nếu là hai Nữ Hải, đã kêu tạ Minh Hân cùng tạ Minh Duyệt. Tạ Gia Gia nói, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, hai tiểu tử, đại kêu tạ Minh Thần, tiểu nhân kêu tạ Minh Vũ. Dư lại kêu mấy cái tên, chờ về sau trong nhà thêm hải tử lại dùng cũng đúng. Tạ Ngoại Ngoại biết bạn già suy nghĩ vài cái tên, chỉ là ban đầu không định ra là cái nào, nàng cũng không nhớ kỹ. Minh Thần cùng Minh Vũ, kêu rất thuận miệng. Tạ Ngoại Ngoại ôm xong bảo thai lão đại nói, về sau ngươi đã kêu Minh Thần Lạc, có dễ nghe hay không? Đây là ngươi thái gia già cho ngươi khởi danh. Xong bảo thai như vậy điểm, gì cũng đều không hiểu, khẳng định không có ý kiến. Đương cha mẹ tạ hoài khiêm cùng chu tiểu cũng không ý kiến, bọn họ biết ra ra là dựa theo bối phận khởi tên. Minh thần cùng Minh Vũ kêu lên sang sảng đọc thuộc lòng, ngụ ý cũng không tồi, bọn họ liền không phản đối. Tạ ra ra cũng không biết bọn họ gì thời điểm xuất viện, hắn sợ trở về đông lạnh hải tử, cho nên mỗi ngày ở nhà thiêu hảo dường sưởi bảo đảm hài tử trở về sẽ không ai đông lạnh vừa vào cửa chu kiều liền cảm thấy trong phòng lấm áp dễ chịu nàng chạy nhanh đem quần áo khoác tới ra quải đến một bên trên giá áo tô vân tú làm nàng nằm ở trên giường đất tiếp theo đem tiểu bảo phóng tới trên giường đất cuối cùng về đến nhà vẫn là ở nhà mang theo thoải mái tô vân tú cảm thán một câu ngay sau đó tạ nại nại đem đại bảo cũng ôm tiến vào cũng không phải là ra cửa đến nơi nào đều không có phương tiện Vẫn là ở nhà tự tại. Đúng rồi, ở bệnh viện gì đều ăn không được. Đêm nay liền cấp kiểu kiểu hầm canh gà, canh cá, làm nàng ăn chạy nhanh xuống sữa. Chu kiểu nhưng thật ra tới điểm sữa, nhưng là không nhiều lắm, còn chưa đủ hai hải tử ăn no. May mắn tạ hoài khiêm trước tiên chuẩn bị tốt sữa bột, nếu không đi trước đổi sữa bột phiếu lại đi mua sữa bột, cũng đủ phiền thoái. Tô Vân Tú nói, hai ngươi nhìn hải tử, ta đi trước hầm canh cá cấp kiểu kiểu uống. Canh cá làm được nhanh lên. Xe dịp tiến thôn liền có người thấy được. Chu lập hoa ở trên phố điên chơi. Xem xe dịp ngừng ở tỷ phu cửa nhà. Cơ linh hắn chạy về ra báo tin. Mãi mãi, ta xem xe dịp ngừng ở kiểu kiểu tỷ cửa nhà. Có phải hay không tiểu kiểu, kiểu tỷ đã trở lại? Nàng hoa hoa sinh hạ tới không? Đi, chúng ta đi xem. Thôn trưởng tức phụ chính tò mò kiểu kiểu sinh song bảo thai là khuê nữ vẫn là tiểu tử. Biết được tin tức sau. Lập tức mau chân đến xem tình huống. Thôn trưởng tức phụ vừa vào cửa, liền nhìn đến em dâu ở trong sân thu thật cá. Đệ muội kiều kiều sinh chính là tiểu tử vẫn là khuê nữ. Nàng ban đầu đoán là hai tiểu tử đâu. Hai tiểu tử, ngươi vào xem, lớn lên giống nhau như lúc, khả xinh đẹp. Thô vân tú vui dạo dược mà nói. Xem ra ta đoán được đối, thật là hai tiểu tử. Thôn trưởng tức phụ vừa nghe vui vẻ, nàng thật đúng là đoán đúng rồi. Thôn trưởng tức phụ sốc lên dèm cửa vào phòng, Chu lập hoa cũng đi theo đi vào. Tạ Hoài Khiêm xem Tô Vân Tú ở thu thập cá, hắn vội vàng tiến lên hỗ trợ. Tiểu tạ, nơi này không cần phải ngươi, ta chính mình tới là được, ngươi mau đi trong phòng ấm áp ấm áp. Tô Vân Tú cầm cây kéo đem cá bụng tắc hay, đem cá nổi tạng làm ra tới. Ngãi ngãi, ta không lạnh. Tạ Hoài Khiêm không phải không biết tốt xấu người, ngãi ngãi lại đầy hỗ trợ chiếu cô tức phụ cùng hai tử. Hắn sao có thể gì đều làm nãi nãi làm. Tạ Hoài Khiêm giúp đỡ Tô Vân Tú thêm thủy, nhóm lửa, thức mau liền đem canh cá làm tốt. Tô Vân Tú thịnh một chén lớn ra tới, Tạ Hoài Khiêm lập tức tiếp nhận tới, ta cấp kiểu kiểu đoàn qua đi. Chu kiểu uống xong canh cá sau, chờ nhi tử lại lần nữa ăn mai khi, thật đúng là cảm giác được sữa nhiều điểm. Xong bào thai ăn no sau, đã tiến vào thơm ngọt mộng đẹp. Thôn trưởng tức phụ đánh giá xong Song bào thai, hiếm lạ mà nói. Này hai tiểu tử thật đúng là lớn lên giống nhau như lúc, ta xem lớn lên giống tiểu tạ, lớn lên đều là tuấn tiểu hòa nhi. Vẫn là có điểm khác nhau, đại bảo trên đùi có khói bớt, tiểu bảo trên người không có bớt, khá tốt phân. Thôn trưởng tức phụ, như vậy a vậy không sợ nhận sai. Chu lập hoa nhìn song bảo thai rất là mới mẻ, nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, mãi mãi, bọn họ lớn lên thật là giống nhau như lúc đầu. Phần 79 Nếu là quang xem hai chương khuôn mặt nhỏ, sắc thật giống nhau như lúc, một chút khác nhau đều không có, nói không chừng thân ba thân mụ đều sẽ lộng hôn bọn họ. Nếu trên người có điểm ký hiệu, như thế nào cũng hảo nhận. Thôn trưởng tức phụ nói, này hai hài tử nhìn điểm nhỏ, chính là không bằng đủ tháng hoa đại. Khi đó kiểu kiểu bụng bao lớn A, liền chính mình mũi chân đều nhìn không tới, nhìn đủ doa người. Một cái 5 cân 6 lượng, một cái 5 cân 2 lượng, cũng không tính nhỏ. Hai người bọn họ thêm lên 10 cân nhiều điểm, đỉnh đủ tháng hải tử một cái nữa. Tạ Ngoại Ngoại trả lời, cũng là, vẫn là sinh song đồng thiếu, hai tiểu tử lớn lên giống nhau, nhìn thật hiếm lạ. Về sau bọn họ trưởng thành, cũng không biết được không phân biệt. Hiện tại lớn lên giống nhau, lớn hẳn là bộ dáng cũng không sai biệt lắm. Buổi tối, Tô Vân Tú cùng Tạ Ngoại Ngoại nói lưu lại hỗ trợ chiếu cố hải tử. Hai tiểu tử rất mang người, một cái khóc hay. Một cái khác cũng sẽ khóc, hai cái mãi mãi sợ bọn họ tiểu phu thê chiếu cố bất qua tới. Mãi mãi, hai ngày này các ngươi ở bệnh viện không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, buổi tối ta sẽ chiếu cố hải tử. Tạ hoài khiêm đương ba ngày ba ba, đã có thể thuần thục mà phao sữa bột, ôm hải tử, đổi tã. Hắn cảm thấy cùng tức phụ cùng nhau chiếu cố hải tử hoàn toàn không thành vấn đề. Tạ mãi mãi lo lắng hỏi, hai người được không? Đại bảo cùng tiểu bảo khóc lên rất náo người, ta sợ các ngươi cố bất qua tới. Ta cũng là như vậy cảm thấy, ta cùng ngươi mãi mãi lưu một cái ở chỗ này giúp các ngươi chiếu cố hải tử. Tô Vân Tú quay đầu đối tạ nãi nói, thông ra, nếu không hôm nay buổi tối ta hiện tại nơi này hỗ trợ, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tô Vân Tú kiên trì chiếu cố hải tử, còn có một nguyên nhân khác, chính là không hy vọng cháu gái ở cứ bị liên lụy. Chính là Chu Kiều cảm thấy hai cái nãi nãi ở bệnh viện ở mấy ngày, khẳng định không có nghỉ ngơi tốt, các nàng tuổi đều không nhỏ, vẫn luôn thức đêm khẳng định đối thân thể không tốt. Vì thế Chu Kiều nói, nãi nãi, hai người đều đi nghỉ ngơi, ta cùng Hoài Khiêm cùng nhau chiếu cố hải tử là được. Dù sao hải tử tỉnh đôi ta cũng ngủ không được, không cần các ngươi đều bồi. Ta Hoài Khiêm phụ họa, chính là, nãi nãi, các ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Ngày mai lại giúp chúng ta xem hài tử. Tạ mãi mãi thấy tiểu phu thê kiên trì các nàng trở về, liền nói, Mội tử, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ta ở bên này ở, ly đến gần, nếu là có việc, làm hoài khiêm tới kêu ta một tiếng là được, ngươi cũng không cần quá quan tâm. Chu Kiều lại nói, nãi nãi, ngươi trở về đi. Vậy được rồi, ngày mai ta sớm một chút lại đây giúp đỡ nấu cơm. Thô Vân Tú bất đắc dĩ đáp ứng. Nàng xem xong bảo thai đang ngủ ngon lành, nghĩ hai người bọn họ trừ bỏ đói bụng, kéo nước tiểu sau nháo người, cũng coi như ngoan ngoãn, liền không lại kiên trì, lại nói có việc còn có thông ra đâu, nàng trở về nghỉ ngơi một chút, ngày mai sớm một chút lại đây. Tô Vân Tú dặn dò vợ chồng son vài câu, liền đi trở về. Tạ Hoài Khiêm vẫn luôn đem Tô Vân Tú đưa đến ra, lại giúp nàng lấy tuổi đốt hảo dường sưởi, mới trở về nhà. Tạ Hoài Khiêm nhỏ giọng hỏi tức phụ. Nhi tử không tỉnh đi. Chu Kiều đang ngồi ở đầu giường đất xem Nhi tử ngủ, nàng ngừng đầu, nhẹ giọng nói, không tỉnh, phòng trừng còn phải ngủ một lát mới tỉnh. Tạ Hoài Khiêm xem tức phụ luôn nhìn chầm chầm Nhi tử xem, nhịn không được nói, Tiểu kiều, kiều, ta Nhi tử đẹp đi. Chu Kiều nhìn vào ngủ hai Nhi tử, trong lòng mềm một, đẹp, ta Nhi tử nào đều đẹp, ngươi xem hai người bọn họ cái mũi nhỏ, lỗ thai nhỏ, Tiểu nắm tay thật đáng yêu. Nàng đối với mới sinh ra nhi tử, thấy thế nào đều xem không đủ. Hai tử mới sinh ra, nàng này đương mẹ nó còn mới mẹ đâu. Tạ hoài khiêm nhướng mày hỏi, có ta đẹp sao? Chu kiểu quay đầu lại nhìn trượng phu giống nhau, hoài nghi hắn làm gì hỏi cái này loại vấn đề, liền ăn ngay nói thật, ngươi lớn lên tuấn, ta nhi tử lớn lên đáng yêu. Tạ hoài khiêm giấm lưu lưu mà nói, Kiều Kiều, ta xem ngươi hai ngày này đều đem tâm tư đều đặt ở nhi tử trên người không rảnh mặc kệ ta. Ở không sinh hài tử phía trước, Chu Kiều là cái phi thường săn sóc thế tử, cả ngày đối trượng phu hỏi han đơn cần, vợ chồng son ngọt ngọt ngào ngào, cảm tình thực hào. Nhưng từ khi song bảo thai vừa sinh ra, Chu Kiều thật đúng là không như thế nào bận tâm trượng phu, đem một khang quan ái đều dùng ở nhi tử trong lòng. Chỉ là, Chu Kiều cảm thấy nhi tử con nhỏ, nàng tốn nhiều điểm tâm tư là hẳn là Ngươi đều bao lớn rồi, con ăn nhi tử dấm Hai người bọn họ không phải tiểu sao. Chu Kiều nhịn không được hành trượng phu liếc mắt một cái. Như thế nào cùng tiểu hài tử dường như, còn tranh súng đâu. Tạ Hoài Khiêm qua đi đem thức phụ vòng ở trong ngực, vậy ngươi cũng không thể chỉ lo nhi tử, mặc kệ ta à. Chu Kiều ta trượng phu liếc mắt một cái, ngươi muốn cho ta như thế nào của ngươi. Như vậy Tạ Hoài Khiêm nói, nhịn không được hôn môi tức phụ, tay cũng không thành thật sờ loạn. Chu Kiều chạy nhanh ngăn cản hắn. Đừng đừng đừng, ta còn không có đánh răng đâu. Tạ Hoài Khiêm cười nói, ta không chê ngươi. Ta chê ta chính mình. Chu Kiều kiên trì. hành, ta cho ngươi lộng điểm nước gấm đánh răng. Tạ Hoài Khiêm bất đắc dĩ mà nói. Chờ Tạ Hoài Khiêm hầu hạ tức phụ soát xong nhà, tẩy xong chân, vợ chồng son nhị tấn xé ma một hồi lâu. Tức phụ ở cữ, Tạ Hoài Khiêm không thể làm gì, chính là tưởng cùng tức phụ thân cận thân cận. Đỡ phải tức phụ luôn đem tâm tư đặt ở nhi tử trên người." Tạ Hoài Khiêm buông tha tức phụ sau nói, "Kiều Kiều, ngươi trước tiên ngủ đi." Chu Kiều trên mặt nhiễm phấn mặt đỏ hửng, hơi thở bất bình ổn hỏi, "Ngươi đâu? Ta cấp nhi tử đem sức ta nâng thượng, đỡ phải luôn làm không được, lượng nơi nơi đều là." Tạ Hoài Khiêm đem nhi tử ta đều đặt ở trong phòng dây thép thẳng thượng lượng. Trong phòng dây thép thẳng không phải rất dài, lượng cái mười mấy khối tá liền đầy. Mùa đông nước tã làm được chậm. Nếu là không đề cập tới trước nướng hảo, phòng trừng nếu không bao lâu, trong phòng nơi nơi bái đều là tã. Tô Vân Tú cùng tạ nãi nãi đều dặn do quá vợ chồng son, thiên không hắc, liền phải đem tiểu hài tử tạ cùng quần áo lấy vào nhà, không thể làm đồ vật ở bên ngoài qua đêm. Tạ Hoài Khiêm đem nhiệt đầu giường đất bên kia phô đệm chăn nhấc lên tới, đem tã đặt ở chiếu thượng nướng làm, bởi vì bên này nhất nhiệt, tạ hẳn là làm được mau. Hố lửa rất lớn. Một nhà bốn người dựa một khắc đầu ngủ liền thành. Song bào thai ngủ ở nhất bên cạnh, trên người xuyên tiểu áo, cái chân cũng đổi thành mỏng, liền bởi vì sợ giường sưởi nhiệt, sẽ làm hài tử thượng hỏa. Hôm nay buổi tối, Chu Kiều cùng tạ hoài khiêm cũng không dám ngủ chết, nhi tử một có động tĩnh, hai người chạy nhanh trận mắt bận việc, một cái cấp hài tử đội tã, một cái cấp hài tử huy mãi, hai người phối hợp không tồi, cũng không có làm hài tử va và khóc lớn. Xong bảo thai dầm gì vài tiếng, chờ ba mẹ đem bọn họ hầu hạ thoải mái, hai hài tử mở to mắt chơi một lát liền ngủ. Chẳng qua cả đêm lăn lộn rất nhiều lần, cũng đủ vợ chồng son chịu, khẳng định không ngủ hào giác. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Vân Tú liền tới đây, nàng tới trước trong phòng hỏi hỏi hài tử tình huống, tiếp theo liền cùng Tạ Ngoại Ngoại cùng nhau bận việc cơm sáng. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều không ngủ hảo, Tạ Ngoại Ngoại khiến cho vợ chồng son ngủ nhiều một lát. Tạ ra ra làm bạn ra đem hải tử ôm đến chính mình kia phòng, không có việc gì liền xem hải tử chơi. May mắn tạ hoài khiêm xây nhà khi, nhiều cái tâm nhãn, cái tam gian phòng ở đều ở trong phòng mở cửa liên thông, cũng không dùng đem hải tử ôm đến ngoài phòng đi chịu đông lạnh. Hôm nay, trong thôn không sai biệt lắm đều biết Chu kiểu sinh song bảo thai là nam hải, Chu đến gần, còn có cùng tạ hoài khiêm quan hệ hảo nhân ra, cố ý lại đây xem song bảo thai, đều khen hai hải tử lớn lên hảo cũng khen tạ ra ra cùng tạ nãi nãi có phúc khí, lập tức liền ôm hai chắc chai. Đương nhiên, cũng có nhịn không được nói xấu. Chu Kiều thật là vận khí tốt, lập tức liền sinh hai mang bả, không phục đều không được. Nàng thân mụ liền không nảy hảo phúc khí, sinh hai khuế nữ. Chu Kiều song bảo thai tỷ tỷ chính là Chu Lam cùng Chu Tím, cho nên mọi người đều cảm thấy Triệu Xuân Lan không bằng Chu Kiều vận khí tốt. Triệu Xuân Lan cũng biết được Chu Kiều sinh hai nhi tử, Nhịn không được chua mà nói, nàng nhưng thật ra vận khí tốt. Nếu tiểu lam cùng tiểu tím là hai nhi tử, phòng trừng liền không nàng chu tiểu Chu khánh hỉ huấn nàng một câu, ngươi toan gì toan, liền tính đem nàng đưa cho nhân gia nàng cũng là ngươi thân quê nữ, còn có thể không mong nàng điểm hảo. Nói nữa, ta này không phải có nhi tử sao. Đúng vậy, ta có tiểu mặc, nhà ta tiểu mặc nhất ngoan, tốt nhất, ai đều so bất quá nhà ta tiểu mặc. Triệu Xuân Lan bế lên nhi tử hôn hai khẩu. Chu Khánh Hỷ cùng Triệu Xuân Lan hai vợ chồng, hoàn toàn đem tâm tư phóng tới nhi tử trên người, mấy cái ngoại gà khuê nữ, bọn họ đã không rảnh lo. chương 98 Tiểu hai tử thấy phong liền trường, biến hóa thực mau, không mấy ngày, song bào thai hồng làn da đã trở nên trắng nón, bọn họ mặt nhìn cũng béo điểm. Chu Kiểu cùng tạ hoài khiêm hai vợ chồng buổi tối mang hài tử, ban ngày có ba cái trưởng bối hỗ trợ nhìn. Bọn họ có thể nhiều nghỉ một lát. Chu Kiều giúp hải tử uy mãi, Tạ Hoài Khiêm cấp hải tử tẩy tã, không có đem sự tình đều ném cấp lao nhân hỗ trợ. May mắn Chu Kiều ở cữ đuổi kiểm Van tiết, Tạ Hoài Khiêm cũng không nhiều ít sự, có thể cùng nhau chiếu cô hải tử. Nếu chỉ là Chu Kiều tự mình chiếu cô hải tử, không có nãi mãi cùng trượng phu hỗ trợ, khẳng định không nhẹ nhàng như vậy. Tạ Gia Gia cùng Tạ Nãi mãi quyết định hôm nay ăn tiết không trở về thành phố Hát chuẩn bị ở Chu Gia Thôn ăn Tết, chủ yếu là bởi vì hai vợ chồng già luyến tiếp xong bào thai. Đến nỗi nhi tử cùng khuê nữ, ai ngờ bọn họ hai vợ chồng già, ai không chê đường xa, liền tới đây nhìn xem. Dù sao hai người bọn họ trở về cũng không gì sự, còn không bằng ở Chu Gia Thôn sống được tự tại. Vì thế, đại niên 28 hôm nay, tạ Ngọc Lâm cùng sở sản, còn có tạ Hoài Lễ cũng tới. Tạ Hoài Lễ sở dĩ trở về, Là bởi vì hắn năm nay nói chuyện cái đối tượng, chính là Tạ Hoài Khiêm lần trước nhắc tới Lâm Di Thu. Đoàn trưởng chủ động cho hắn phê giả, làm hắn sớm một chút cùng Lâm Di Thu kết hôn. Lâm Di Thu đúng là Tạ Hoài lễ nơi bộ đội quân khu bệnh viện bác sĩ, hai người phía trước nhận thức, nhưng cũng không có quá nhiều tiếp xúc, vẫn là Tạ Hoài Khiêm đoàn trưởng làm mai mối, đem Lâm Di Thu giới thiệu cho Tạ Hoài lễ. Tạ Hoài Lễ ở bộ đội chiến hưu nơi đó cũng không có quá nhiều bại lộ chính mình gia đình quan hệ. Nhưng là đoàn trưởng biết hắn chi tiết, là tỉnh quân khu về hưu lão thủ trưởng tôn tử, cha mẹ cũng ở bộ đội công tác. Với lúc Lâm Di Thu cũng là quân nhân gia đình xuất thân, đoàn trưởng cùng Lâm Di Thu phụ thân là bạn tốt, liền cấp tâm phúc gái đem làm cái bà mối, làm hai người thành công gặp mặt, nói chuyện đối tượng. Tạ Hoài Lễ lựa chọn Lâm Di Thu là thực lý tính. Hai người đều là quân nhân gia đình xuất thân, từng người đều thực tự hạn chế. Tạ hoài lễ cho rằng chính mình là cái quân nhân, hẳn là tìm cái kiên cường có khả năng thức phụ, như vậy ở hắn bận rộn thời điểm, không cần quá quan tâm trong nhà. Mà lâm di thu hiển nhiên cũng là như thế này tưởng, nàng phi thường thưởng thức tạ hoài lễ loại này chính trực tiến tới nam nhân, cùng cha mẹ báo bị qua đi, liền tiếp nhận hắn, hai người liền thành một đôi. Tạ hoài lễ lần này xin nghỉ. Chính là trở về xử lý hôn sự Hai bên cha mẹ đã đã gặp mặt Định hảo kết hôn ngày Chờ tháng 3 liền cử hành hôn lễ Tạ ra ra cùng tạ nãi nãi Tùy hứng không trở về thành phố hát Chỉ có thể là tiểu bối lại đây xem bọn họ Lại nói song bảo thai mới sinh ra Cũng vô pháp mang về thành phố hát cho bọn hắn xem Chỉ có thể bọn họ nhân nhượng lão cùng tiểu nhân Lại đây xem bọn họ Tạ hoài lễ cũng là vì tò mò đệ đệ ra sinh song bảo thai đặc biệt lại đây xem tiểu cháu trai. Bất quá hắn kỳ nghỉ đoạn, quá song sơ tam phải hồi bộ đội. Tạ Ngọc Lâm cùng sở sản trước cùng cha mẹ chào hỏi, liền muốn xem song bào thai. Tạ Ngọc Lâm cùng tạ ra ra đều là đại lao ra, không hảo cả ngày đi ở Cữ Nhi, Tôn, tức phụ trong phòng, tạ nãi nãi cùng Tô Vân Tú liền đem hải tử ôm ra tới cho bọn hắn xem. Tạ Ngọc Lâm cùng sở sản lần đầu tiên thấy Tôn Tử, hiếm lạ đến không được. Này hai hài tử lớn lên thật tinh thần, ngươi xem bọn họ đôi mắt, lại hát lại lượng, nhiều xinh đẹp à. sơ sản nhịn không được khích lệ. Thực tinh thần, bên kia có thanh âm, bọn họ liền hướng bên kia nghiêng đầu, xem ra là nghe thấy động tĩnh. Tạ Ngọc Lâm lại nói, ta xem bọn họ lớn lên giống hoài khiêm khi còn nhỏ, bộ dáng không sai biệt lắm. sơ sản cẩn thận đánh giá xong nói, đương nhiên giống, ta xem đôi mắt, cái mũi đều giống hoài khiêm, miệng có điểm giống tiểu kiều Xong bào thai miệng tiểu xảo xảo, tạm thời nhìn sắc thật giống chu kiểu nhiều điểm. Tạ hoài lễ cũng đứng ở bên cạnh xem tiểu cháu trai, nhìn hai nho nhỏ nhân nhi, hắn nhịn không được vô vô đệ đệ bả vai nói, hoài khiêm, ngươi năng lực à, lập tức phải hai nhi tử. Đệ đệ kết hôn sinh hài tử đều đuổi ở hắn đằng trước, xem ra hắn cũng đến nắm chặt thời gian kết hôn. Chờ hắn hoa sinh hạ tới, ít nhất so tiểu cháu trai tiểu một tuổi nhiều, đến quảng tiểu cháu trai gọi ca ca. Ca, sinh hài tử việc này thượng, người thúc ngửa cũng đuổi không kịp ta, ha ha tạ hoài khiêm buồn cười nở nụ cười. Sau đó, tạ hoài khiêm cấp đại ca nói một ít nhi tử thú sự, tỉ như cái này khóc, cái kia liền áo, còn có, đã một tẩy một đông lớn. Này đó làm người cảm thấy chuyện nhàm chán, tạ hoài khiêm này đường ba lại cảm thấy thích thú, cùng người nói lên tới thao thao bất tuyệt. Tạ hoài lễ cảm thấy hắn đệ đệ có nhi tử sau, thất đến trường thành. Hầu hạ nhi tử đau tức phụ, xác thật có thể cố chính mình tiểu ra. Chờ tạ Ngọc Lâm cùng sở sản từng cái ôm quá hải tử lúc sau, tạ Hoài Lễ cũng muốn ôm ôm tiểu cháu trai. Tạ Hoài Khiêm vừa nghe hắn ca muốn ôm nhi tử, vội hỏi, ca, ngươi sẽ ôm hải tử sao? Tạ Hoài Lễ liếc đệ đệ giống nhau, ta còn có thể sẽ không ôm hải tử, như vậy tiểu nhân nhân nhi, ta một bàn tay đều có thể nâng lên tới. Tạ Hoài Khiêm nghe hắn ca như vậy vừa nói. Cũng không dám đem nhi tử tùy tiện kêu đại ca ôm, vạn nhất đại ca đem nhi tử quăng ngã nhưng đến không được. Nhưng là cũng không thể không cho đại ca ôm, tạ hoài khiêm tay cầm tay mà giáo đại ca ôm hải tử. Ca, ta dạy cho ngươi như thế nào ôm tiểu và nhi, ngươi đến một bàn tay nâng đầu của hắn bộ, một bàn tay nâng hắn thân mình, làm hắn dựa vào ngươi trong lòng ngực. Tạ hoài khiêm bày ra chính xác tư thế làm đại ca nhìn hảo, lại đem nhi tử ôm qua đi, phóng tới đại ca trong lòng ngực cho hắn sửa đúng ôm hải tử tư thế. Phần 80 Nhớ trước đây ta chính là học một hồi lâu tại học sẽ. Tiểu hải tử thân mình mềm, ngươi đến ôm hảo, nếu là hắn không thoải mái, liền sẽ khóc. Tạ hoài khiêm mới vừa nói xong, nhét vào đại ca trong lòng ngực minh thần liền rầm gì rầm gì khóc lên. Đem tạ hoài lễ cấp hoàng sợ, làm sao vậy, có phải hay không ta ôm tư thế không đúng, hắn không thoải mái à. Tạ hoài khiêm nhìn đại ca tư thế còn hành. Dù sao cũng là hắn mới vừa sửa đúng quá. Có thể là nước tiểu. Tạ hoài khiêm nghĩ nghĩ, vừa rồi nhi tử mới vừa ăn no, hẳn là không phải nói bụng, chẳng lẽ tiểu ra hỏa là nước tiểu. Tạ hoài lễ vừa nghe cháu trai nước tiểu, chạy nhanh banh thẳng thân mình, không biết làm sao hỏi, hoài khiêm, hài tử nước tiểu làm sao bây giờ. Ha ha, đại ca, xem đem ngươi sợ tới mức, ta đi cho hắn đổi khối tá là được. Tạ hoài khiêm đem đại nhi tử tiếp nhận tới, ôm đến buồng trong đi cấp nhi tử đội tã. Ngay sau đó, sờ sản cũng đem tiểu bảo ôm vào đi, nguyên lai tiểu bảo cũng nước tiểu, thần đồng bộ. Tạ hoài lễ nhìn hai cháu trai trước sau đều nước tiểu, nhịn không được nói, không hổ là song bào thai, liền đi tiểu đều cùng nhau nước tiểu. Chính hắn còn không có hài tử, đặc biệt hiếm lạ tiểu cháu trai, không có việc gì liền cùng đệ đệ cùng nhau đầu hài tử chơi, chờ hai tử ngủ, hắn mới buông tha hài tử. Trong nhà lập tức thêm tam khẩu người, ăn cơm cũng nhiều, hơn nữa còn muốn chuẩn bị ăn tết ăn đồ vật. Tạ Ngoại Ngoại cùng Tô Vân Tú cũng không nhàn rối, hai người vẫn luôn bận rộn làm đồ vật ăn. Năm nay Chu Kiều ở cữ, là vô pháp giúp đỡ nấu cơm. May mắn có người tiếp nhận xem hải tử, Tạ Ngoại Ngoại cùng Tô Vân Tú quang chuẩn bị ăn, liền chuẩn bị suốt 3 ngày. Trưng bánh bao, trưng màn thầu dùng 1 ngày, hầm thịt dùng 1 ngày, tặc tạc hóa dùng 1 ngày. Chủ yếu là trong nhà nồi to liền một cái, còn có cái tiểu nồi đầu, này hai bếp cùng nhau dùng, còn phải nấu nước nấu cơm, này hai bếp quá ít, mới dùng 3 ngày thời gian. Đừng nhìn năm nay là ở nông thôn ăn tết, trong nhà gì cũng không thiếu, gà vịt thịt cá, ngũ cốc hoa màu, tạ hoài khiêm chuẩn bị đặc biệt toàn. Bên ngoài không hảo mua, hắn hệ thống trong không gian chính là có đâu. Sớm tại cha mẹ tới phía trước, tạ hoài khiêm coi như làm đi huyện thành, chợ mua đồ vật. Lộng hồi không ít hàng tết tới. Đương nhiên, tạ hoài khiêm lộng trở về đồ vật, đa số là địa phương nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn, lại chính là làm cho thịt nhiều một chút. Hắn bên này trong viện không dưỡng heo, nhưng là tô vân tú bên kia dưỡng hai đầu heo, một đầu bán cho chạm thu mua, một đầu giết toàn bộ lưu lại ăn thịt. Tạ hoài khiêm cấp trong thôn cung cấp heo còn, cùng địa phương heo không sai biệt lắm, đều là cái loại này hắc lợn sống, loại này heo thịt nạc nhiều, thịt mỡ thiếu. Thịt chất khẩn thật ăn ngon. Tạ hoài khiêm làm cho heo con sau khi lớn lên chắc một chút, so nguyên lai like trong thôn heo có thể dài hơn 7, 80 cân hoặc trên dưới 100 cân, toàn xem hộ gia huy đến như thế nào. Giết heo sau lưu lại móng heo toàn bộ lưu trữ cấp chu kiểu hầm canh uống. Ở cứ cơm tư vị cũng đừng đề ra, ăn qua sản phụ đều biết, ở cứ cơm không ngủi vị, một chút muối đều không thể ăn nhiều, nước tương cũng không thể nhiều phóng, cay lạnh càng là không thể ăn, ăn nhiều một chút đều khả năng sẽ chuyển tới hài tử trên người. Hoặc là sẽ làm hài tử thượng hỏa, hoặc là sẽ làm hài tử tiêu chảy. đến đặc biệt chú ý ẩm thực mới được. Có khi vì có thể làm sản phụ nhiều hạ điểm lại, còn phải uống bóng nhây móng heo canh, nị vai đến không được, trừ phi là hài tử không ăn sữa mẹ. Chính là đầu năm nay sữa bột không phải hảo làm cho, lại nói chú kiểu giống như cũng nghe nói qua, làm hài tử ăn sữa mẹ hảo vì hai tử, lại khó ăn cơm đều phải nhịn ăn xong. Cho nên, một chén chén không tư vị móng heo canh, cá chích canh, đều làm Chu Kiều cố nén uống tiến trong bụng. Chu Kiều cảm thấy, chờ hai tử không ăn mãi, đại khái nàng đã lâu đều sẽ không tưởng cùng móng heo canh cùng cá chích canh. Tạ ra ra cùng tạ mãi mãi cảm thấy ở nông thôn ăn tết có ý tứ nhiều, ít nhất bọn họ cảm thấy so trong thành náo nhiệt. Nông hộ trong nhà đều có lúa mạch, Ăn Tết trước đều đến nơi xây bột xếp hàng đi ma mặt, mỗi nhà đều sẽ phao thượng mấy cân đậu nành, làm mấy bản đại đậu hủ, lưu trữ ăn Tết tạc đậu hủ viên hoặc nấu ăn ăn, có kia khéo tay phụ nữ, còn sẽ chính mình tạc bánh quải, tạc bánh quần thường, tạc bánh quai trèo cấp bọn nhỏ ăn. Năm nay từng nhà nhật tử hào quá, thôn dân cũng không giống năm rồi như vậy kéo kiệt, năm trước chuẩn bị thật nhiều thứ tốt ăn, cơ hồ mỗi nhà đều phiêu ra nồng đậm mùi hương, nhuôn đầm ăn Tết không khí. Trên đường cái nơi nơi là vui vẻ chạy hài tử, cái này khoe khoang mẹ nó cho hắn tạc ca ăn, cái kia khoe khoang nàng mẹ cho nàng tạc ngó sen hợp, một đám ăn, cái miệng nhỏ bóng nhảy, trên mặt mang theo tán bất tận ý cười. Tạ Hoài lễ đi qua hắn nông thôn chiến hữu ra, hắn chứng kiến đến nông thôn sinh hoạt, tuyệt đối không bằng đệ đệ bên này nhật tử hảo quá. Hoài Khiêm, ngươi ngốc trong thôn tương đối giàu có a, ta xem trong thôn người xuyên không tồi, rất ít có đánh một vá, An cũng hảo giết heo đều bỏ được lưu thịt ăn. Tạ hoài lễ đi xem nhân ra trong nhà giết heo, còn ăn chủ nhân ra giết heo đồ ăn, các thôn dân rất nhiệt tình hào phóng, bọn nhỏ nhìn cũng không có mắt thèm thật sự. Thống lại, hắn chính là cảm thấy bên này thôn dân quá đến nhật tử giàu có. Đương nhiên, chúng ta bên này có cao sản mạch loại, thôn dân hiện tại không thiếu lương ăn, ta còn dẫn dắt thôn dân làm nuôi dưỡng, trong thôn ăn tết có thể đà phần tiền, trong thôn hải tử hiện tại đều có thể đi đi học cũng không phải là so trước kia nhận tử khá hơn nhiều. Phía trước, Tạ Hoài Khiêm cùng ca ca thư từ qua lại khi, giam ba câu giảng quá bên này tình huống, nói không phải thực kỹ càng tỉ mỉ. Hắn cảm thấy chính mình làm này đó, so với ở bộ đội đổ máu đổ mồ hôi chiến sĩ tới giảng, không đáng kể chút nào. Lần trước kết hôn khi, Tạ Hoài Khiêm cùng ca, ca gặp mặt, cũng không liêu quá nhiều, khi đó vội vàng làm hắn hôn lễ, hai huynh đệ cũng chưa nói qua thế. Cho nên, Tạ Hoài Lễ cũng không phải thực hiểu biết đệ đệ xuống nông thôn kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Hắn còn tưởng rằng đệ đệ liền cùng khát xuống nông thôn thanh niên trí thức giống nhau, ở nông thôn xuống đất làm việc, bởi vậy hắn còn cảm thấy thẹn với đệ đệ, bởi vì đệ đệ so với hắn tiểu, lại đến nông thôn đi chịu khổ, lẽ ra hẳn là hắn này đường ca đi. Lúc này, Tạ Hoài Lễ có một ý niệm, chu gia thôn nhật tử hào quá, là bởi vì cao sản mạch loại cùng làm nuôi dưỡng. Như thế nào nuôi dưỡng hắn không hiểu, cái kia trước không đề cập tới, nhưng nói lên cao sản mạch loại, hắn chính là vừa nghe liền minh bạch có ý tứ gì, hẳn là sản lượng cao mạch loại đi. Hắn có phải hay không hẳn là cùng đệ đệ yếu điểm mạch loại, cấp những cái đó quê quán là nông thôn chiến hữu mang qua đi một ít, làm cho bọn họ cũng có thể ăn thượng lương thực tinh, quá thượng hảo nhật tử. Trường 99 Tạ Hoài Lễ hỏi, người nói cao sản mạch loại có thể sản nhiều ít cân lúa mạch. Một ngàn nhị tả hưu đi. Nhiều như vậy. Cho dù tạ hoài lễ không phải nông dân, cũng nghe chiến hưu thảo luận quá trong đất sản xuất, giống như chỉ có tiểu mạch mẫu sản mấy trăm cân. Mà đệ đệ bên này cao sản mạch loại lại có thể sản hơn một ngàn cân, có thể thấy được là cực kỳ cao sản mạch loại. Sớm biết rằng như vậy, hắn hẳn là coi trọng đệ đệ bên này tình huống, tốt xấu cấp những cái đó khốn cùng khu vực lao chiến hưu lộng chút mạch loại trở về. Làm cho bọn họ ra cũng có thể sinh sản nhiều điểm lương thực, nhật tử hào quá chút. Bất quá hiện tại biết tình huống cũng không chậm, tạ hoài lễ cùng đệ đệ thương lượng qua đi, chờ năm sau tạ hoài lễ đi bộ đội, liền hỏi thanh một ít lao chiến hưu địa chỉ, cho bọn hắn ra gửi chút mạch loại qua đi. Nói không chừng qua không bao lâu, một ít chiến hưu ra nghèo khó tình huống có thể được đến cải thiện, cũng coi như là làm một kiện trợ giúp chiến hưu chuyện tốt. Chu ra thôn thôn dân nguyên lai like có thể ăn no nhưng tuyệt đối không có hiện tại ăn ngon. Trước kia bọn họ đều ăn lương thực phụ, hiện tại lương thực tinh cũng có thể tùy tiện ăn, đều ăn không hết, này đối thôn dân tới nói, chính là nằm mơ đều mong ngày lành. Tạ Hoài Lễ cũng muốn cho những cái đó chiến hữu trong nhà đều quá thượng hảo nhật tử, tựa như Chu gia thôn thôn dân giống nhau, nhật tử quá hảo, cũng có thể quá cái phí năm. Tạ gia người ở Chu gia thôn qua cái vô cùng náo nhiệt tân niên. Tuy rằng song bảo thai mới sinh ra không bao lâu, sẽ không đi cũng sẽ không gọi người, nhưng là năm nay bọn họ đều có thể lãnh tiền mừng tuổi. Đại nhân cấp hải tử tiền mừng tuổi mục đích là vì làm hải tử bình an trôi chảy, đại niên mùng một ngày này, tạ ra ra cùng tạ nãi nãi, còn có tạ ngọc lâm cùng sơ sản, hơn nữa tạ hoài lễ, mỗi người đều cho song bảo thai một phần tiền mừng tuổi. Hơn nữa là mỗi người cho một trương đại đoàn kết, như vậy thêm lên liền có một trăm khối. Tạ Hoài Khiêm cầm nhi tử tiền mừng tuổi, vào chính mình kia phòng, đem tiền nhét vào tức phụ trong tay. Hắn vui sướng hài lòng mà nói, ta đều đã quên sinh ra sớm hài tử còn có sớm lấy tiền mừng tuổi chuyện tốt. Đây là gian da mãi bọn họ cấp, kiều kiều, người cấp hài tử thu đi. Xong bào thai còn không biết sự, khẳng định là không có biện pháp mắt thèm tiền mừng tuổi. Tạ Hoài Khiêm tử kết hôn sau, cũng là đem trong nhà tài chính quyền to giao cho tức phụ. Này tiền đương nhiên muốn giao cho Chu Kiều bảo quản. Chu Kiều nhìn mấy đứa con trai tiền mừng tuổi tất cả đều là đại đoàn kết, nhịn không được hỏi câu, ra mãi cùng ba mẹ như thế nào cấp nhiều như vậy tiền mừng tuổi. Nhà người khác cấp tiền mừng tuổi, nhiều cũng liền cấp cái một đồng tiền, thiếu cấp một mau hai mau, nhưng không có tạ ra người lớn như vậy bút tích. Khẳng định là hiếm lạ ta nhi tử bái. Trước kia ăn tết khi ra mãi cũng sẽ cho ta tiền mừng tuổi, khi đó mới cho một khối tiền. Hiện tại tới rồi ta nhi tử nơi này, ra nãi nhưng bàn tay to, tiền mừng tuổi số lượng thế nhưng phiên gấp 10 lần. Đại ca lập tức cấp nhi tử 20 khối tiền mừng tuổi, tạ hoài khiêm phỏng trừng đại ca tiền trợ cấp đến hoa rớt một nửa. Tạ hoài khiêm lắc lắc đầu, tiếp theo nói, từ nơi này liền có thể nhìn ra, ta ở ra nãi trong lòng địa vị, đã không đuổi kịp ta nhi tử. Chu Kiều nghe xong lời này, cầm lòng không đậu cười, ngươi nói ngươi, đều bao lớn người còn nơi trốn cùng nhi tử phân cao thấp. Nàng lại nghĩ tới trượng phu luôn cầu nàng chú ý sự tới. ngày thường trượng phu ở bên ngoài nhiều ổn trọng người A, về đến nhà liền biến thành một khắc phúc bộ dáng có khi còn sẽ cùng nàng làm nũng chơi xấu, lại làm Chu Kiều hiểu biết đến trượng phu mặt khác một mặt. Chu Kiều đếm đếm tiền hỏi, đại ca cũng cho hai mươi. Làm sao vậy? Chờ đại ca có hài tử, ta cũng không thể đã quên cấp đại ca hài tử tiền mừng tuổi. Chu Kiểu nhắc nhở một câu: "Thân huynh đệ chi gian lại thân, chờ kết hôn có từng người tiểu gia, cũng đạt được khai sinh hoạt. Nay chạy lấy người tình sự, minh bạch lý lẽ người đều sẽ nhớ kỹ. Tựa như Tạ Hoài Lễ cấp nhà mình hài tử tiền mừng tuổi, chờ hắn có hài tử, Chu Kiểu cùng Tạ Hoài Khiêm cũng đến cấp đại ca gia hài tử tiền mừng tuổi, không thể làm bộ không biết, lừa gạt qua đi, đó chính là bất thông nhân sự. Quên không được." Tạ Hoài Khiêm tính tính nói: Đại ca tháng 3 kết hôn, chờ hắn có hài tử, ít nhất được đến sang năm. Chú Kiều, chờ đại ca kết hôn, nhà ta hài tử mới hơn 2 tháng, cũng không thể ôm bọn họ ra xa nhà, xem ra bọn nhỏ là vô pháp tham gia hắn đại bá hôn lễ. Ta phỏng chừng đến ở nhà vội vàng xem hài tử, đến lúc đó ngươi cần thiết đến trở về đi. Ân, đại ca kết hôn, thế nào ta đều đến trở về một chuyến, đến lúc đó gian mãi cùng ba mẹ cũng đều không ở. Liền mãi mãi giúp ngươi xem hài tử, hai ngươi có thể vội đến lại đây sao? Như thế nào lo liệu không hết quá nhiều việc? Hẳn là không thành vấn đề. Chu Kiều đột nhiên nghĩ đến một vụ, trưởng bối đều cấp mấy đứa con trai tiền mừng tuổi, ta này đương ba mẹ còn không có cấp đâu. Ta hoài khiêm, kia hai ta cũng cho bọn hắn thêm 20, trước cấp minh thần cùng minh vũ tồn, chờ bọn họ trưởng thành, có quảng tiền năng lực, lại giao cho bọn họ. Như vậy, Chu Kiều lại thêm 20 khối đi vào, đều thu hồi tới, chờ bọn nhỏ lớn lên lại cho bọn hắn. Chờ Tô Vân Tú lại đây, cung cấp xong bảo thai hai cái bao lì xì, cũng là mỗi người cho 10 đồng tiền. Tô Vân Tú sở dĩ cấp 10 khối, là cảm thấy thông ra là người thành phố, khẳng định cấp tiền mừng tuổi cấp đến nhiều. Nàng này đương bà cấu ngoại cũng không thể cấp quá ít, như vậy trên mặt khó coi. May mắn Tô Vân Tú của cải không tệ, ở trong thôn ăn uống không thế nào tiêu tiền hiện tại Chu Kiều ngẫu nhiên còn sẽ cho nàng tiền tiêu, nàng không cần phải đều cấp tích cấp lên, tương lai đều để lại cho cháu gái. Hiện tại cháu gái có hai tử, trước tiên cấp trọng cháu ngoại cũng là giống nhau, dù sao sớm muộn gì đều là về đến cháu gái trong tay. Chu Kiều biết đây là nãi nãi đối tiểu bối tâm ý, không hảo chối từ, liền tiếp được này hai cái bao lì xỉ Dù sao chờ nãi nãi dùng tiền, Chu Kiều cũng sẽ không làm nãi nãi khó xử khẳng định sẽ cho lại lại ra tiền. Trừ bỏ tô vật tú, thôn trưởng tức phụ lại đây chúc Tết, cung cấp xong bảo thai một phần tiền mừng tuổi, nàng chỉ cho một khối tiền. Kỳ thật này ở nông thôn tới nói đã không ít, cũng chính là năm nay nhật tử dư giả, thôn trưởng tức phụ mới bỏ được cấp một khối tiền tiền mừng tuổi. Nói thật, trong nhà tôn tử nàng cũng chưa bỏ được cấp một khối tiền, cấp cái một màu hai mao ý tứ y là được, không thể quán bọn họ nhiều đòi tiền tật xấu. Lập tức, Không chỉ có thôn trưởng tức phụ như vậy, trong thôn nhà người khác cũng là làm như vậy. Có tiền đều cấp bọn nhỏ tích cóc, tương lai đi học tiêu tiền, cưới vợ tiêu tiền, làm của hồi môn tiêu tiền. Tóm lại, tiêu tiền địa phương nhiều lắm đâu, không tinh tế sinh hoạt không được. Nông thôn nữ nhân sinh hoạt từ trước đến nay tính toán tỉ mỉ, một khối tiền hận không thể đương 10 đồng tiền hoa, nào bỏ được dùng nhiều tiền dùng ở vô dụng nơi. Chu lập hoa mỗi năm đều sẽ thu được một ít tiền hào tiền mừng tuổi. Liên này mẹ nó cũng sẽ không đều cho hắn nhiều lắm cho hắn một mau hai mau tiêu và tiền mà khác đều là mẹ nó thu hồi tới bởi vì ai cho hắn tiền mừng tuổi mẹ nó trong lòng hiểu rõ nàng cũng sẽ cho nhân ra Hải tử tiền mừng tuổi qua sơ Tam tạ ta hoài lễ liền trở về bộ đội hắn việc nhiều đâu muốn trước tiên xin kết hôn báo cáo muốn đi cha vợ ra tặng lễ còn muốn cùng tương lai tức phụ bồi dưỡng cảm tình vừa qua khỏi xong năm gia hoài lễ cần thiết cấp trong tương lai cha vợ tặng lễ, chờ hắn đi rồi. Lâm Mụ Mụ liền nói, nhà ta Di Thu cùng Hoài Lễ sắp kết hôn, như thế nào hoài lễ hắn gian nãi còn ở nông thôn cái kia tôn tử nơi đó ở. Không phải là không nghĩ đi trở về đi. Lâm ba ba, sao có thể à, không phải hoài lễ hắn đệ đệ mới vừa thêm một đôi song bảo thai sao. Lão nhân gia hiếm lạ tôn tử, khẳng định là đi xem hài tử, chờ hoài lễ cùng Di Thu kết hôn. Bọn họ đương gian mãi khẳng định đến trở về. Lâm mụ mụ, ngươi không nghe hoài lễ nói sao, hắn gian mãi đã ở nơi đó ở nửa năm nhiều, xem ra hắn gian mãi rất đau hoài lễ đệ đệ một nhà, nếu không cũng không thể vẫn luôn ở nơi đó ở. Ở lâm mụ mụ xem ra, nông thôn nào có thành thị hảo. tại hoài lễ gian mãi lại ở nông thôn ở thời gian lâu như vậy, khẳng định là hỗ trợ chiếu cố thai phụ cùng hải tử. lão nhân ra chịu qua đi hỗ trợ khẳng định là hoài lễ hắn đệ đệ một nhà ở lão nhân trong lòng chiếm quan trọng vị trí. Nói như vậy, lâm mụ mụ lo lắng cho mình cô nương gả đến tạ ra, không bằng hoài lễ đệ muội được sủng ái. Lâm mụ mụ đem chính mình lo lắng sự tình nói ra, chính là lâm ba ba cùng lâm di thu đều không hiểu nàng lo lắng. Lâm ba ba, ta cảm thấy ngươi chính là trước lo chuyện bao đồng, liền tính hoài lễ hắn gian mãi hướng về hoài lễ đệ đệ một nhà làm sao vậy, ngươi quản được sao? Lại nói hoài lễ cùng Di Thu kết hôn sau, Di Thu có thể tùy quân ở bộ đội sinh hoạt, cùng hắn đệ đệ một nhà ở chung thời gian không nhiều lắm, ngươi quản nhân ra gian lại sủng ai đâu. Lâm Di Thu phi thường tán đồng ba ba quan điểm. Nàng cùng tạo hoài lễ kết hôn, là coi trọng hắn người này, cùng tạo hoài lễ đệ đệ một nhà có quan hệ gì. Tương lai nếu đệ muội hảo ở chung, Lâm Di Thu tính toán gặp mặt phải hảo hảo cùng nàng chỗ, nếu không hảo ở chung, nàng liền ở đại trên mặt đáp lời. Lâm Di Thu mới mặc kệ tạ ra ra ngoại hướng về ai, nàng lại không cầu cái gì, thật không hiểu nàng mẹ tưởng như vậy nhiều làm gì. Lâm Mụ Mụ chính là cảm thấy, nàng cô nương tuy nói là đại tẩu, lại so với đệ muội vãn vào cửa, này liền thiếu một cái ưu thế, không bằng nhân ra ở tạ ra quen thuộc, không bằng nhân gia cùng tạ ra người quan hệ hảo. Không có đối lập liền không có khác nhau, Lâm Mụ Mụ là sợ cô nương vào tạ ra môn, bởi vì đệ muội so nàng được sủng ái sẽ chịu ý khuất. Lâm mụ mụ thấy trượng phu cùng cô nương đều không hiểu nàng, buồn bực đến không được. Chính là, lâm mụ mụ trung quy là đau lòng nữ nhi, đem lợi hại quan hệ cùng nữ nhi nói cái minh bạch. Tuy rằng lâm di thu nghe được trong lòng, nhưng là không có phóng tới trong lòng, nàng cảm thấy, nàng mới sẽ không bởi vì đệ muội so nàng được sủng ái mà bất bình. Quá xong nguyên tiêu ngày hội không mấy ngày, tạ ra ra cùng tạ nãi mãi liền trở lại thành phố Hát, chuẩn bị bận việc đại tôn tử hôn lễ. Chớ mau đến tạ hoài lễ kết hôn thời điểm, tạ hoài khiêm tìm hảo dạy thay lão sư thế hắn giảng mấy ngày khóa, hắn cũng muốn trở về tham gia đại ca hôn lễ. Đây là ta chính mình làm bao gối cùng vỏ chăn, ngươi cầm đi đưa cho đại ca làm kết hôn lễ vật đi. Chu Kiều lấy ra một bộ màu đỏ rực bao gối cùng vỏ chăn tới, đưa cho trợ phu. Đây là dùng nàng kết hôn khi thu được vải đỏ làm, vải dệt đều là thuần miên. Chu Kiều ra ở cữ bất thời giờ làm một bộ trên giường đồ dùng đưa cho đại ca đường kết hôn lễ vật. Nàng cấp vỏ chân cùng bao gối bỏ thêm đường viền hoa, nhìn qua vui mừng lại đẹp, bên ngoài không có loại này hình thức. Tạ Hoài Khiêm tiếp nhận tới lật xem sau hỏi, Kiều Kiều, ngươi chừng nào thì làm, phi không ít chuyện đi. Ngươi có rảnh liền ngủ nhiều một lát, ta sẽ cho đại ca chuẩn bị kết hôn lễ vật. Gần nhất mấy ngày nay, khả năng bởi vì đổi mùa nguyên nhân. Xong bào thai có điểm cảm bạo này không náo loạn mấy ngày, mới vừa uống thuốc hảo. chu Kiều hơi đắc ý mà nói, bên ngoài bán nào có chính mình làm hợp tâm ý, thế nào, cái này so bên ngoài bán đẹp đi. Đó là, ta tức phụ tay nghề người bình thường đều so không được. Tạ Hoài Khiêm triển khai nhìn kỹ một chút, phát hiện Kiều Kiều làm này đó, xác thật so bên ngoài bán đẹp. Không tồi. Tạ Hoài Khiêm lại lần nữa tán tức phụ thủ công sống hảo. Phần 81 Chờ đến Tạ Hoài Khiêm trước khi đi hôm nay, cùng tức phụ, hài tử lưu luyến không rời mà từ biệt. Tiểu kiều, kiều, ta thật luyến tiếc ngươi cùng hài tử. Tạ Hoài Khiêm nhìn xem nằm ở trên giường đất ngủ hai nhi tử, đều có không nghĩ đi tham gia đại ca hôn lễ xúc động. Chính là, kết hôn là nhân sinh đại sự, hắn không đi tham gia đại ca hôn lễ liền quá kỳ cục, cần thiết đến đi một chuyến. Chu Kiều cũng luyến tiếc trượng phu, hai người kết hôn sau, còn không có chân chính tách ra quá. Nhưng nàng lại luyến tiếp, cũng không thể ngăn đón trượng phu không cho hắn đi, nếu là thật không cho hắn đi, về sau hắn nhớ tới, hoán trách nàng làm sao. Chú Kiều dặn dò, đi thôi, đi sớm về sớm, trên đường chú ý an toàn. Tạ hoài khiêm phân biệt ở hai cái nhi tử cái chán hôn một cái, nhẹ giọng nói, đại bảo, tiểu bảo, chờ ba ba trở về. chương một trăm, song bảo thai đang ngủ, ba ba thân bọn họ khi, chỉ thấy hai hoa nhăn lại nhàn nhạt lông mày. Lại không có tỉnh lại. Cuối cùng, tạ hoài khiêm lại hôn hôn tức phụ, Thẳng đến Tô Vân Tú vào nhà, hắn mới buông ra nàng. Tạ hoài khiêm làm ơn, ngãi ngãi, phiền thoái ngải. Con dung cùng ta còn khách khí. Người yên tâm đi chính là, ta sẽ xem trọng hai hải tử. Tô Vân Tú nhìn mặt đỏ cháu gái, hai hước mà đánh giá vợ chồng son. Tiểu tạ đứa nhỏ này rất biết lưu luyến gia đình, Xem hắn này không tha sức mạnh, xem vợ chồng son này dính kính nhi. Khó xa khó phân, còn tưởng rằng hắn phải rời khỏi mấy tháng đâu. Trên thực tế tiểu tạ đi tham gia hắn ca hôn lễ, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng liền trở về. Xem tôn nữ tế đau tức phụ, ái hài tử, tô vân tú vẫn là thật cao hứng. Tạ hoài khiêm lại lần nữa cùng tức phụ dặn do một lần xem trọng hài tử sự, nghe được chu tiểu lô thai đều phải khởi kén, hắn mới cưới lên xe đạp đi chấn trên. Tạ hoài khiêm cũng không có làm tức phụ đi đưa hắn hắn là chính mình kỵ xe đạp đi chấn trên, sau đó chờ mau đến chấn trên thời điểm, tìm cái không ai địa phương, đem xe đạp ném tới hệ thống không gian, hắn lại đi bộ đến chấn trên ngồi xe đi huyện thành chuyển xe. chờ tạ hoài khiêm cái này người tâm phúc đi rồi, chu kiều cảm thấy trong nhà khu khuếch không ít, cũng may còn có hai cái nhi tử đủ nàng bận việc, làm nàng không có thời gian quá nhiều tưởng niệm trợ phu. trong nhà liền thưa nàng cùng ngoại lãi hai người xem hài tử. Chu Kiều thật là có điểm nội Nàng vội vàng cấp nhi tử tẩy tã Chu Kiều không thích đem nhi tử tã tích góp một đống lại tẩy Đều là dùng hai khối tẩy hai khối Như vậy thoạt nhìn nàng thời gian giống như đều dùng ở tẩy tạ thượng Trong nhà liền tính ít người Chu Kiều cùng Tô Vân Tú cũng đến ăn cơm à Hai người một cái xem hài tử Một cái nấu cơm Cơm chín lúc sau Chỉ cần hài tử tỉnh Phải một người trước nhìn hài tử Một người khác ăn cơm trước Một cái ăn xong lại luôn phiên một người khác. Bởi vì buổi tối luôn lên chiếu cô hài tử, Chu Kiều giấc ngủ không tốt, ban ngày còn sẽ chịu thời gian bổ bổ miên. Dù sao không cảm thấy làm gì, từng ngày thời gian thực mau liền đi qua. Tạ Hoài Khiêm cũng rất bận, ban ngày vội các loại việc vặn, hắn còn bất thời giờ kiếm lời một số tiền tiền. Lại nói, Tạ Hoài Khiêm vừa đi, Thô Vân Tú liền dọn lại đầy trụ. Hơn nữa vì gần đây chiếu cô xong bào thai. Nàng buổi tối liền trụ Chu Kiều này phòng, trực tiếp làm Chu Kiều không cơ hội mang hải tử cùng trượng phu gặp mặt. Cho nên Tiểu Phu thê chỉ là nhắn lại liên hệ, bọn họ nói nhiều là về hải tử sự tình. Tiểu hải tử sao, không náo thời điểm là Tiểu Thiên Sứ, náo lên cùng Tiểu Ma Tinh giống nhau. Bọn họ cũng sẽ không nói chuyện, chỉ cần nơi nào có điểm không thoải mái, liền gân cổ lên gào, khóc lên làm Chu Kiều nóng lòng lại đau lòng, hận không thể thế bọn họ khó chịu. Từ có hai tử, Chu Kiểu phá lệ chú ý thời tiết biến hóa, cảm thấy trời lạnh, chạy nhanh cấp hài tử thêm quần áo, cảm thấy thiên nhiệt, cũng muốn thích hợp giảm điểm, đã không thể làm mấy đứa con trai đông lạnh, cũng không thể làm cho bọn họ nhiệt, phí không ít tâm tư. Minh Thần, Minh Vũ, xem nơi này. Chu Kiểu cầm cái trống bỏi đầu hai cái nhi tử. Nay trống bỏi là Chu Lập Hoa lấy tới cấp tiểu cháu ngoại trai chơi, hắn còn nói chờ xong bảo thai lớn lên điểm, lại lấy hắn một nã cấp xong bảo thai chơi. Chống bỏi hoàng lang hoàng lang một vang, minh thần cùng minh vũ liền sẽ quay đầu, hướng phát ra âm thanh bên kia xem. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Chu Kiều Tổng cảm thấy hai cái nhi tử lớn lên đặc biệt đẹp, cũng đặc biệt cơ linh, nào nào đều hảo. Đương nhiên, loại này ý tưởng nàng cũng liền tại tâm lý ngấm lại, sẽ không nói ra tới là được. Nhưng thật ra Tô Vân Tú cùng tạ nãi nãi này đó trường bối, thường xuyên sẽ khoe khoang. Nói xong bảo thai nơi nào đều hảo. Chu Kiều đem chống bỏi nhét vào minh thần trong tay, tay nhỏ lập tức nắm thành tiểu nắm tay, đem chống bỏi tay bình nắm chặt, còn sẽ thường thường dơ lên lắc lư hai hạ. Chu Kiều sợ hắn sẽ đánh chính mình, liền ở một bên rũi tay chống đỡ. Quá trong chốc lát, Chu Kiều lại đem chống bỏi đưa cho tiểu nhi tự chơi, minh vũ cầm chống bỏi dùng sức hoảng, kia tư thế nhìn so ca ca huy mạnh nhiều, nhìn liền so ca ca nghịch ngợm. Kỳ thật Chu Kiều sớm đã phát hiện, Tiểu Nhi Tử muốn so Đại Nhi Tử hoặc bắt chút. Tỷ như Tiểu Nhi Tử ngày thường tiếng khóc lớn hơn nữa, càng khó hống một ít, mà Đại Nhi Tử khóc, chạy nhanh hống hống liền hảo. Chu Kiều phát hiện, Tiểu Nhi Tử tính cách so Đại Nhi Tử bá đạo chút, ở ăn mại thời điểm, thường xuyên bảo trì một cái tư thế, một chương miệng ăn, một bàn tay còn muốn bắt một cái khác vú. Chu Kiều không nghĩ cho hắn dưỡng thành như vậy thói quen, chính là mỗi lần cho hắn bắt tay lấy xuống. Hắn thực mau lại sẽ bắt tay phóng đi lên, làm Chu Kiểu không biết nên như thế nào hảo. Hắn như vậy tiểu, nói hắn hắn cũng không hiểu. Chu Kiểu nơi này ăn ngon không ngừng, đối Chu Lập Hoa tương đối có lực hấp dẫn, cho nên Chu Lập Hoa là nhà nàng khách quen. Mùa đến thả học hoặc kỳ nghỉ thời gian, Chu Hoa thường xuyên ở Chu Kiểu ra ra ra vào vào. Tiêu kiêu tỷ, đại bảo tiểu bảo lớn lên quá chậm, bọn họ khi nào có thể lớn lên, ta muốn mang bọn họ đi ra ngoài chơi. Chu Lập Hoa ở nhà là già trẻ, hắn đại ca mới vừa kết hôn còn không có hài tử, trong nhà này sẽ thuộc hắn nhỏ nhất. Hắn phi thường muốn hai cái tiểu đệ làm tùy tùng, mang theo bọn họ đi ra ngoài nghịch ngợm gây sự. Chu Lập Hoa nhìn hai cái tiểu cháu ngoại trai phát sầu, sầu bọn họ khi nào bọn họ mới có thể đi theo hắn phía sau chạy. Lại nói tiếp, song Bảo thai lúc mới sinh ra, Chu Lập Hoa còn náo loạn cái chê cười. Bởi vì hắn không lộng minh bạch bối phận. Cho rằng song bảo thai so với hắn tiểu, đã kêu bọn họ đệ đệ. Vẫn là đại nhân nói cho hắn, về sau hắn thăng bối phận, tiểu kiều tỷ sinh hoa muốn kêu hắn cứu cứu, tẩu tử sinh hoa muốn kêu hắn thúc thúc. Chu lập hoa cũng không quá rõ ràng thúc thúc cùng cứu cứu khác nhau, nhưng hắn cho rằng cứu cứu so ca ca đại, hắn có thể quản song bảo thai. Cho nên hắn rất là chờ mong song bảo thai lớn lên, có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi, nếu bọn họ làm sai sự hắn còn có thể giáo hấn hai người bọn họ. Bọn họ đến ăn Tết mới có thể học được đi đường, nói chuyện, khi đó có một tuổi. Bất quá, nếu là làm cho bọn họ cùng ngươi đi ra ngoài chơi lời nói, còn phải chờ đã nhiều năm, bọn họ còn quá tiểu, vô pháp đi theo ngươi nơi nơi chạy, bọn họ căn bản đuổi không kịp ngươi. Chu Kiều một phen lời nói, đánh vỡ Chu Lập Hoa mang tiểu đệ mộng tưởng. Chu Lập Hoa nhỏ mà lanh thở dài, ai? Nếu là bọn họ có thể nhanh lên lớn lên thì tốt rồi. Chu Kiểu xem hắn phát sầu cười bộ dáng, nhịn không được cười, yên tâm đi, Lập Hoa, chờ bọn họ lớn lên, nhất định làm ngươi dẫn bọn hắn chơi. Liên sợ đến lúc đó ngươi ngại bọn họ quá tiểu, không nghĩ muốn hai tiểu và nhi kéo chân sau. Ở nông thôn, ca ca tỷ tỷ đái đệ đệ muội muội chơi tình huống thực thường thấy. Bất quá, giống nhau tỷ tỷ có kiên nhẫn, sẽ hảo hảo đái đệ đệ muội muội đương ca ca kiên nhận không nhiều lắm, sẽ ngại đệ đệ muội muội chạy trốn trưởng, là liên lụy, không muốn dẫn bọn hắn chơi. Ước chừng qua không đến nửa tháng thời gian, tạ hoài khiêm liền đã trở lại, cùng hắn cùng nhau trở về, còn có tạ ra ra cùng tạ nãi nãi. Đại muội tử, ta đi rồi lúc sau, mỗi ngày đều nhớ đại bảo cùng tiểu bảo, có thể tưởng tượng chết ta. Tạ mãi mãi cùng tô vân tú lại nhải. Tạ ra ra trở về cũng là trước xem xong bào thai. Trong thành nhật tử là thoải mái, nhưng là không có ở nông thôn quá đến náo nhiệt, ở chỗ này thủ tôn tử cùng chắc trai sinh hoạt, cảm thấy có tư có vị, so ở trong thành quá đến còn thoải mái. Đại gia hỏa đều vây quanh song bảo thai chuyển, tạ hoài khiêm tùy thời đem tức phụ gọi vào trong phòng, xem ta cho người mang cái gì thứ tốt. Chu Kiều thấy trượng phu từ hệ thống trong không gian, lấy ra một cái tinh điêu tế chắc màu đỏ gỗ, không cần phải nói, bên trong khẳng định là trang sức. Quả nhiên, Tạ Hoài Khiêm mở ra hộp sau, bên trong phóng một đôi ánh nhuận phỉ thúy vòng ngọc, còn có hai đôi kim vòng tay, còn có nhẫn vàng cùng đá quý nhẫn. Ngươi lại đi chợ đen đầu cơ trục lợi đồ vật. Tạ Hoài Khiêm mang theo ti mỉm cười đắc ý, ân, thật vất vả trở về một chuyến, ta liền dùng lương thực đổi nhau vài thứ. Nguyên lai thành phố gia đình giàu có nhiều đến là, có rất nhiều vụn trộm lưu lại của cải, ta còn kiếm lời chút tiền giấy. Thuận tiện cho ngươi thay đổi chút trang sức trở về Nếu hắn dựa ở nông thôn về điểm này tiền lương cùng chia hoa hồng sinh hoạt Còn không được mỗi ngày làm tức phụ cùng hài tử đi theo ăn đất Tạ Hoài Khiêm cũng không phải là cứng nhắc người Vì làm người nhà quá thượng hảo nhật tử Hắn là ca nguyện bạo điểm nguy hiểm Cảm ơn ngươi nghĩ ta Chu Kiều nhón mũi chân ngượng ngùng mà ở trượng phu trên mặt ấn tiếp theo cái hôn Tạ Hoài Khiêm bắt lấy cơ hội này Ôm tức phụ hôn lên Biết đem Chu Kiều thân địa khí thở hồn hền mới buông ra nàng. ta tưởng ngươi. Tạ Hoài Khiêm ở tức phụ bên thai nhẹ nhàng nói. Hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, thẳng đánh Chu Kiều trái tim. Từ biết tức phụ hoài xong bào thai, Tạ Hoài Khiêm không dám sảng bậy. Chờ tức phụ qua hơn 40 thiên ở cữ, Tạ Hoài Khiêm mới lại lần nữa ăn thượng thịt. Chính là có hai nhi tử thường thường gây sự, bọn họ đến bận tâm hài tử. Rốt cuộc không bằng mới vừa kết hôn khi phương tiện ân ái. Này không, khai trai không mấy ngày, ta hoài khiêm lại đi thành phố, vô luận là hắn tư tưởng vẫn là thân thể đều kêu gạo suy nghĩ tức phụ. Chính là Chu Kiều không có hiểu ý, nàng cho rằng trượng phu nói muốn nàng chính là tưởng nhậm nàng, không hiểu sai. Chu Kiều thực mau cấp ra đáp lại, ta cũng tưởng ngươi. Hai người liếc mắt đưa tình mà liếc nhau, yên lặng mà cười. Lúc này, gian ngoài truyền đến tiếng bước chân, Chu Kiều chạy nhanh sờ sờ nóng lên gương mặt. Làm bộ nghiêm trang mà làm được giường đất duyên thượng. Tô vân tu tiến vào sau, nhìn đến vợ chồng son ở trong phòng, lại xem cháu gái mặt đỏ bộ dáng, nàng buồn cười mà nói, ta tới bắt bình sữa, làm đại bảo, tiểu bảo uống nước. Tô vân tu tâm tình sung sướng mà cầm hai cái bình sữa đi ra ngoài. Chờ nãi nãi vừa đi, Chu kiểu chạy nhanh nói sang chuyện khác, hỏi đại ca hôn lễ làm được như thế nào. Tạ hoài khiêm xem tức phụ nói sang chuyện khác. Biết nàng ở nam nữ thượng có điểm phóng không khai, tạm thời buông tha nàng, tưởng chờ buổi tối không ai thời điểm lại hảo hảo thu thập nàng. Tạ hoài khiêm không gạt tức phụ, đem chính mình hành trình hội báo một chút, sau đó đơn giản nói đại ca hôn lễ, cuối cùng còn nói đại ca đại tẩu thực thích nàng đưa lễ vật Tạ hoài lễ cùng lâm di thu xong xuôi hôn lễ sau, thực mau liền đi bộ đội, dù sao về sau bọn họ hai vợ chồng khẳng định là thường trụ bộ đội. Không biết đời này có phải hay không tạ hoài khiêm trộm cho hắn ca dùng gen hữu hóa dịch duyên cớ, tạ hoài lễ nhiều lần lập kỳ công, sớm thăng thành phó doanh trưởng, đã đủ tư cách mang người nhà tùy quân. Tạ ra ra cùng tạ nãi nãi vừa thấy nhi tử, tôn tử đều mang tức phụ đi rồi, hai vợ chồng già ở nhà cũng nốc không được, dứt khoát đi theo tạ hoài khiêm, trở lại ở nông thôn chiếu cố song bảo thai chắc trai. Bằng không ở tại quân khu đại viện liền thừa bọn họ hai vợ chồng già. Có ý gì, còn không bằng tới ở nông thôn mang hải từ đâu. Lại nói thành phố so ở nông thôn thế cục khẩn trương. tạ ra ra cũng không nghĩ lung tung trộn lẫn, vừa lúc có song bảo thai ở, hắn có lấy cơ tới ở nông thôn trụ. Cứ như vậy, tạ ra ra cùng tạ mãi mãi đi theo tiểu tôn tử cùng nhau quá khởi thoải mái nhật tử. Chương 101. Trong ngáy mắt, lại là một năm. Song bảo thai quá xong một tuổi sinh nhật, thân niên lại đi vào. Song Bảo Thai đã trải qua tam phiên 6 ngồi 7 lần 8 bò lúc sau, rốt cuộc học được chậm rãi học tập tiến học bước. Ở Song Bảo Thai năm 6 tháng thời điểm, Chu Kiều liền bắt đầu cấp mấy đứa con trai ra tăng phụ thực, canh trứng, rau dưa cháo, thịt băm chợ đều dần dần làm cho bọn hắn ăn. Mà Song Bảo Thai đều không phải thực kén ăn tính tình, cấp gì ăn gì, như vậy bọn họ ăn mãi chậm rãi giảm bớt, thể trọng lại rõ ràng dâng lên, cũng đã lớn thành thịt muôn mút tiểu mập mạp. Mùa đông khắc nghiệt, thiên thật sự là lãnh, Chu Kiều sợ hai nhi tử cảm bạo phát sốt, cấp minh thần cùng minh vũ đều ăn mặc thật dày áo đông, nếu ra cửa nói, còn phải mang lên mũ, mặc vào một cái có thể đem toàn thân bao vây lại đại áo choàng. Tiểu hai tử phát sốt cũng không phải là đùa giỡn, rất có khả năng đốt thành viêm não, viêm phổi chờ trọng chứng. đương cha mẹ vẫn là tỉ mỉ chiếu cố hào điểm. Không biết có phải hay không tạ hoài khiêm cùng Chu Kiều dùng quá gen hưu hóa dịch nguyên nhân, Kỳ thật song bảo thai thân thể không tồi, rất ít sinh bệnh. Cũng chính là chu tiểu vừa mới bắt đầu đương mẹ không kinh nghiệm, đổi mùa khi ngẫu nhiên làm hài tử chứ lạnh, sinh hai lần bệnh, uống thuốc thực mau thì tốt rồi. Mặt khác thời điểm, song bảo thai liền không bệnh quá, bụng cũng hảo, cũng không tiêu chảy, người một nhà đi bọn họ dưỡng tráng tráng thật thật. Hơn nữa bọn họ sinh tuấn, đặc biệt trọc người yêu thích. Dù sao tạ ra ra cùng tạ nãi Ngoại đã cùng song bảo thai thành lập thâm hậu cảm tình, một ngày không thấy liền nghĩ đến hoảng. Này không, tạ ra ra cùng Lão thê thương lượng qua đi, tính toán hồi thành phố hát quá đoàn viên năm. Gần nhất là trở về cả nhà đoàn tụ, trông thấy trước kia Lão chiến hữu. Thứ hai là lâm di thu mang thai, tạ hoài lễ chính là tạ ra trường tôn, đã thành ra lập nghiệp, lại làm hắn nhân nhượng hoài khiêm một nhà, đến bên này ăn tết. Nói không chừng đại cháu dâu sẽ có ý tưởng. Rốt cuộc thành phố hát mới là Tạ Gia Căn, Chu Gia Thôn nơi này chỉ là Tạ Hoài Khiêm Tiểu Gia. Tạ Gia Gia cùng Tạ Ngoại Ngoại phải đi về ăn tết, Tạ Hoài Khiêm một nhà khẳng định muốn đi theo trở về, nếu không như thế nào kêu lên đoàn viên năm đầu. Chỉ là, Tạ Ngoại Ngoại suy xét đến bọn họ đều đi rồi, Tô Gia muội Tử khẳng định chống không hoảng. Đại muội Tử, nếu không ngươi theo chúng ta cùng nhau hồi thành phố hát ăn tết đi. Tô Vân Tú khẳng định sẽ không đáp ứng, nhân ra tạ ra quá đoàn viên Nam, nàng đi theo đi tính sao lại thế này, lại nói nơi này là nàng căn, nàng dễ dàng không muốn rời đi nơi này. Tiêu kiêu cùng tiểu tạ trở về quá xong năm liền trở về, nàng ở nhà chờ chính là, mới sẽ không theo đi cho người ta thêm phiền thoái. Lao tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng cho ta, trong nhà không phải còn có lập hoa bọn họ sao. Tô Vân Tú tuy rằng nói như vậy, Nhưng nàng hiện tại nhất luyến tiếp chính là song bảo thai. Từ song bảo thai sinh ra, Tô Vân Tú vẫn luôn chiếu cố bọn họ. Hiện tại hài tử muốn đi theo cha mẹ ra cửa, nàng rất là khó xá. Như vậy nghĩ, Tô Vân Tú liền nói ra tới, ta chính là luyến tiếp minh thần cùng minh vũ. Tạ mãi mãi phụ họa, ta cũng là cùng ngươi giống nhau. Chỉ cần tưởng tượng đến rời đi này hai hài tử, liền nghĩ đến khó chịu. Con hảo, chúng ta quá song năm liền trở về, thật sự không được. Ngươi liền cùng chúng ta cùng đi bái, coi như là đi ra ngoài chơi chơi. Tô Vân Tú lắc đầu, lăng là không chịu đi, tính, dù sao các ngươi quá xong năm liền trở về, ta chờ là được. Muốn ra xa nhà, Chu Kiều khẳng định đến thu thập đồ vật, muốn mang mấy đứa con trai ăn tết muốn xuyên y hề phụ, còn có bọn họ hàng ngày dùng một ít đồ vật, bình sữa, sữa bột, tá trở, tất yếu đồ vật đều đến mang lên. Phần 82 Này vừa thu thập chính là mấy tay mại, Mang hải tử ra cửa chính là phiên thoái, lấy đồ vật nhiều, nếu là không mang theo nói, khả năng dùng còn không có phương tiện. Nhà mình bảo bối nhà mình sủng, chu kiểu cùng tạ hoài khiêm không nghĩ bạc đãi hải tử, đành phải gì đều mang theo. May mắn bọn họ có hệ thống không gian, có thể gửi đồ vật, dùng khi lấy ra tới là được. May mắn bọn họ định chính là giường nằm, bên này liền tính toàn lên xe, cũng không tễ. Bởi vì có song bảo thai, lần này toàn định dừng nằm. Chờ ở xe lửa thượng an bài hảo lúc sau, liền có người khen song bào thai. Này hai hải tử là song bào thai sao? Lớn lên thật tuấn. Đúng vậy, lớn lên giống đi. Giống, nhìn giống nhau như lúc. Chu kiểu trở thành mụ mụ sau, cấp song bào thai làm quần áo khi, rất ít làm đương thời bọn nhỏ xuyên cái loại này phi áo ngắn cùng quần. Nàng cấp hải tử làm quần áo. Làm hơi chút đại ra da một chút tới, sau đó lại phùng lên, có thể nhiều xuyên hai năm. Trọng điểm là chu kiểu làm hình thức đẹp. Tựa như song bảo thai hiện tại xuyên này thân quần áo, thượng thân ăn mặc hải quân quái, phía dưới xứng điều màu đen vải nhung kẻ quần, bên trong bộ thật dày áo đông quần đông, có vẻ song bảo thai bộ bấm, manh lục lục, miễn bản nhiều đáng yêu, hận không thể thượng thủ ôm một cái. Đương nhiên, tạ hoài khiêm mới sẽ không dễ dàng đem nhi tử cấp người xa lạ ôm. Chu Kiều cũng là đồng dạng ý tưởng, hai vợ chồng làm hài tử ngồi ở trải lên chơi. Lân Phâu người liền đậu xong bảo thai. Minh Thần cùng Minh Vũ mỗi ngày đều ở bên nhau chơi, hai cái tiểu tử xếp bò lúc sau, thường xuyên tiến đến cùng nhau chơi. He he a a nói tiểu nhân quốc mới hiểu nói. đương nhiên, hai người cũng có đoạt đồ vật chơi, ai cũng không nhường ai thời điểm, có khi sẽ tranh đoạt ba ba hoặc mụ mụ ôm ốp, náo lên thực muốn mệnh. Tạ Hoài Khiêm một tay ôm một cái không thành vấn đề chu Kiều ôm hai liền miễn cưỡng, không trong chốc lát cánh tay liền sẽ toan. Tới rồi xa lạ hoàn cảnh, Minh Thần cùng Minh Vũ cũng sẽ tháo kỉnh, buổi tối ngủ thời điểm liền không ăn ổn, cả đêm tỉnh năm sáu lần, nháo đến chu Kiều cũng không ngủ hảo. Cấp xong bảo thai ăn đồ vật đều là ở nhà làm tốt mang đến, là làm tốt chủ hồ hồ thịt băm cháo, ăn thời điểm lại thỉnh tiếp viên hàng không bắt được sau bếp đi nhiệt nhiệt, mới giải quyết xong bảo thai ăn cơm vấn đề. Đại nhân như thế nào chấp vá đều được, Đương cha mẹ lại không nghĩ làm nhi tử chịu khổ. Cũng may ngày hôm sau tỉnh lại sau, lại phát triển an toàn nửa ngày thời gian liền đến ra. Xe lửa đến chạm sau, tạ ngoại ngoại cùng Chu tiểu một người ôm một cái hoa, tạ hoài khiêm cùng tạ ra ra cầm hành lý, đoàn người ra nhà ga. Khiêm ca, nơi này. Tạ hoài khiêm mới ra ra chạm khẩu liền nghe được canh lập dân thanh âm, tiểu tử này từ bộ đội đã trở lại. Hắn quay đầu chiều phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại thật đúng là hắn. Canh lập dân ăn mặc mới tinh con trang, chính hướng bên này tê đâu. Canh lập dân tệ đến tạ hoài khiêm trước mặt, khiêm ca, ta đã sớm cùng tô gì hỏi thăm hảo, biết các ngươi hôm nay trở về, ta cố ý lại đầy tiếp các ngươi. Canh lập dân tò mò, khiêm ca thế nhưng có đối song bảo thai nhi tử, hắn còn không có gặp qua đâu, hắn cấp tới trạm thượng tiếp người chính là tưởng thấy vì mau. Canh lập dân đương nhiên không xem nhẹ tạ ra ra cùng tạ nãi nãi. Hắn trước cùng trưởng bối chào hỏi, lập tức liền tiến đến Chu kiểu trước mặt nói, tẩu tử, làm ta ôm một cái tiểu gia hỏa. Mình Vũ xem quái thúc thúc rôi ra cánh tay, lập tức liền xoay đầu, đem đầu nhỏ trôn ở mụ mụ của bên. Canh lập dân cảm thấy hảo chơi, tiểu tử này còn biết nhận người đâu, thật tinh thần. Hắn cũng mặc kệ tiểu gia hỏa có phải hay không vui, một phen liền đem Mình Vũ ôm qua đi. Mình Vũ nhìn đến quái thúc thúc ôm hắn cũng không có lập tức nết miệng khóc mà là chiều chu tiểu bên kia túi người tử. Canh lập dân nếu đắc thủ, lúc ấy là trước hiếm lạ một phen, tới, thúc thúc ôm người nâng lên cao. Canh lập dân còn rất sẽ độ hải tử, biết ôm hải tử nâng lên cao. Bởi vì Minh thần cùng Minh Vũ thường xuyên cùng ba ba chơi trò chơi này, canh lập dân như vậy nhất cử, Minh Vũ đã bị hứng ở, lập tức mừng rỡ cười rộ lên. Minh thần nhìn đến đệ đệ bị cử cao, liền chiều hắn ba bên kia vai thân mình. Chính là hắn thấy ba ba không để ý tới hắn, một suốt ruột, thế nhưng hô lên ba ba tới. Tạ nãi nãi kích động mà triều tôn tử kêu, hoài khiêm, minh thần sẽ kêu ba ba. Xong bảo thai đã học được tập tên đi đường, nhưng là nói chuyện có điểm vãn, cho tới nay mới thôi, chỉ biết kêu mụ mụ. Đại nhân dạy cho bọn họ kêu ba ba hoặc là thái ra ra, thái nãi nãi, hai cái hoa cũng chưa học được. Ga tàu hỏa bên ngoài thanh âm ồn ào. Tạ Hoài Khiêm đang ở cùng canh lập dân nói chuyện, tiết nối mà bỏ lỡ nhi tử đệ nhất thanh Tiêu ba ba. Hắn nghe được nãi nãi nói, lập tức quay đầu hỏi, nãi nãi, minh thần thật kêu ba ba. Hô, hô, người không nghe được. Không có. Tạ Hoài Khiêm có điểm ảo não bỏ lỡ nhi tử Tiêu ba ba, hắn đem một bàn tay nhẹ tay nải nhét vào tức phụ trong tay, một phen ôm quá lớn nhi tử, minh thần, lại tiếng Tiêu ba ba chính là hắn như thế nào làm minh thần kêu ba ba tiểu gia hỏa này chính là không há muộn còn ở ba ba trong ngực xoắn đến xoắn đi một chút đều không thành thật biết tử chi bằng phụ tạ hoài khiêm xem nhi tử này không thành thật sức mạnh liền biết hắn tưởng nâng lên cao tạ hoài khiêm đành phải đem một cái khác tay lại đưa cho tức phụ giơ minh thần đậu trong chốc lát lúc này trong nhà không tìm xe tiếp người bọn họ làm xe buýt công cộng trở về canh lập dân ôm một cái nhìn một cái khác Hiếm lạ mà nói, khiêm ca, hai cái tiểu cháu trai lớn lên thật giống, không hổ là song bảo thai. tạ hoài khiêm tiêu ngạo mà nói, thế nào, ta nhi tử lớn lên giống ta đi. Canh lập dân cẩn thận nhìn nhìn, cũng không thấy ra song bảo thai rốt cuộc giống ba vẫn là giống mẹ nhiều. Hắn nói, hai người bọn họ lớn lên giống ngươi cũng hảo, giống tẩu tử cũng hảo, lớn lên đều là tuấn tiểu hỏa. Khiêm ca không nghĩ tới hai năm không thấy, ngươi đều có hai nhi tử. Tốc độ này quá nhanh, phóng ra hỏa tiện ta đều đuổi không kịp. Canh lập dân bắt đầu chiều hảo anh em tố khổ. Ngươi là không biết, ta mẹ tử biết ngươi co song bảo thai nhi tử. Mỗi lần viết thư đều nói làm ta cũng chạy nhanh tìm đối tượng, chạy nhanh cho hắn sinh cái tôn tử ôm một cái. Nàng cũng không nghĩ, ta này mới vừa tiến bộ đội, không thể tùy tiện ra cửa, cũng vô pháp về nhà thăm người thân, thượng nào tìm đối tượng đi. Ta nãi nãi cắm một câu nói. Mẹ ngươi xem ra là tưởng sớm một chút ôm tôn tử. Chu Kiều ở một bên nghe trong nhạc. Xem ra tới rồi kết hôn tuổi, đều tránh không khỏi cha mẹ thuốc dục hôn A. Cách lập dân cũng biết hắn tới rồi tìm đối tượng tuổi, chính là hắn không phải ở bộ đội tham gia quân ngũ thân bất do kỳ sao. Lại nói, liền tính hắn tìm được thích hợp đối tượng, cũng không nhất định có thể cho mẹ nó sinh một đôi song bảo thai tôn tử, đương ai đều có khiêm ca hảo vận khí đâu. Ai? Ta mẹ đã bắt đầu cho ta thu xếp đối tượng, nàng nói không kết hôn nói, trước nói cũng đúng. Canh lập dân lần này trở về, đã cảm nhận được mẹ nó tưởng sớm một chút làm hắn kết hôn bức thiết tâm tình. Nếu có thể sinh đôi đáng yêu song bảo thai, ta nhưng thật ra cũng tưởng kết hôn. Người đương ai đều có năng lực sinh song bảo thai đâu. Tạ hoài khiêm cô ý kích thích hắn. Khiêm ca, người không phúc hậu A, làm ta ngâm lại còn không được sao. Canh lập dân ôm mình vũ trêu đùa. Trong miệng cũng không nhàn rỗi, ta mẹ nếu là nhìn thấy Song Bảo Thai, khẳng định còn phải nhắc mãi làm ta sớm một chút kết hôn. Có thể dự kiến năm nay ăn Tết không chịu ngồi yên, khẳng định đến đi thân cận thẳng đến tìm được thích hợp mới thôi. Chương 102. Tỉnh quân khu đại viện, Tạ gia gia lao chiến hưu cùng Tạ ngoạiễn ngoại lao tỉ muội đều tò mò Song Bảo Thai diện mạo, vừa nghe nói bọn họ đã trở lại, đều chạy nhanh chạy tới xem Song Bảo Thai. Song Bảo Thai đã đến khiến cho thật nhiều người vây xem, sau đó chính là đối tạ ra ra các loại hâm mộ ghen ghét. Đặc biệt là tiền gia, tiền vệ hoa mụ mụ nghe nói tạ hoài khiêm được một đôi song bào thai, hận không thể đường tiến cũng có thể sớm một chút sinh cái tôn tử cho nàng ôm. Chính là đường tiến vào thị đoàn văn công công tác, không nghĩ quá sớm sinh hải tử. Bởi vì cả đời hải tử, dáng người liền biến dạng, nàng liền sẽ biến xấu, lại nói nàng cũng không kiên nhẫn mang hải tử, tưởng chờ thêm hai năm tái sinh. Liên đường thiến luôn kéo không sinh hài tử này một cái, tiền mụ mụ cũng chứng mắt, khó tránh khỏi sẽ cho đường thiến điểm sắc mặt xem. Chính là nhi tử bị đường thiến mê đến năm mê ba đạo, nói gì nghe nấy, cũng đi theo thoái thác nói qua hai năm lại muốn hài tử, tức giận đến tiền mụ mụ không có biện pháp. Lúc trước trong đại viện người nghe nói, tạ trường hoành nhị tôn tử tìm cái ở nông thôn tức phụ, tưởng thượng không được mặt bàn nữ nhân, không nghĩ tới à, nhân gia diện mạo lấy đến ra cửa còn có thể sinh, cả đời chính là một đôi song bảo thai nam hải, này ở trong đại viện chính là đầu một đôi, nhiều có phúc khi a Nhìn xem hai hải tử lớn lên nhiều đáng yêu, trang điểm đến cũng phong cách tây, một chút đều không giống như là nông thôn đến hải tử. Vương lão Gia tử trướng mắt tạ ra ra kia đắc ý bộ dáng, nhịn không được hỏi, lão Tạ, xem ngươi mặt mày hừng hào, vừa thấy chính là ở nông thôn quá đến không tồi, như thế nào? Ở nông thôn so ở trong thành có khỏe không? Trong thành có trong thành chỗ tốt, ở nông thôn có ở nông thôn chỗ tốt. Ta chủ kia chu gia thôn tạ gia gia thao thao bất tuyệt mà cấp lao chiến hữu nói về lên núi bộ con thỏ, xuống sông bắt cá sự tình, làm người nghe xong rất hâm mộ. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều, còn có tạ nãi nãi an bài sự tình trong nhà. Ở bọn họ tới phía trước, đã cùng sở sản thông qua điện thoại, làm sở sản chuẩn bị tốt ăn Tết hàng Tết. Tuy rằng sở sản sẽ không nấu cơm, mua đồ ăn lại không có vấn đề. Hôm nay tạ hoài lễ không có đi nhà ga tiếp người, là bởi vì sở sản phái hắn đi xếp hàng mua cá. Nghe nói là vừa đến hàng Tết, đi vãn liền không có. Sở sản ở nhà bận việc quét tước vệ sinh gì, không rảnh, khiến cho đại nhi tử đi mua cá, đi tiếp trạm nhiệm vụ dạy cho sung phong nhận việc canh lập dân. Năm nay cuối năm, tạ hoài lễ cùng Lâm Di Thu đều trở về ăn Tết. Chỉ có Tạ Ngọc Lâm còn bận về việc công tác không có về nhà, phỏng trừng đại niên 30 mới có thể về đến nhà. Chu Kiều vẫn là lần đầu tiên thấy đại tẩu. Lâm Di Thu vóc dáng cao gầy, lưu trữ tể nhị kiểu tóc, khuôn mặt thanh tú, nói thật, xác thật không có Chu Kiều xinh đẹp, nhưng là có một loại văn tính nội liễm học giả khí trước, thoạt nhìn không tính kho ở chung. Bất quá, liền tính Lâm Di Thu không hảo ở chung, Chu Kiều cũng sẽ không quá để ý. Rốt cuộc bọn họ một nhà ở trong thành trụ không được mấy ngày liền về quê, chấp va quá xong mấy ngày nay là được. Đương nhiên, có thể hảo hảo ở chung, vẫn là muốn tận lực giữ gìn thân nhân chi gian cảm tình, dù sao cũng là người một nhà. Nếu các nàng chị em dâu chi gian có mâu thuẫn, khó chịu chính là nàng hai trợ phu. Đại tẩu, người bụng mấy tháng. Chu kiểu cùng tạ hoài khiêm nhân thủ một cái, bận rộn cấp mấy đứa con trai huy canh trứng. Có năm tháng. Các ngươi có mệt hay không, mệt liền cơm nước xong đi nghỉ đi. Lâm Di Thu nghe trưởng phu nói qua, nhị đệ ngốc địa phương có điểm xa, ngồi xe lửa chuyển ô tô, xoay ô tô còn phải kỵ xe đạp hoặc không được mới có thể về đến nhà, có thể nghĩ, này dọc theo đường đi đủ lan lộn. Đại tổ chúng ta không mệt, phòng trừng minh thần cùng minh vũ đợi chút đến ngủ trưa. Chị em dâu hai người thử thăm dò nói chuyện, không khí còn tính hài hòa. Hai người bọn họ thật đáng yêu lớn lên giống nhau như lúc. Lâm Di Thu nhìn song bảo thai, nhìn không được ở trong lòng tán một câu. Đệ muội đem hải tử chiếu cô đến thật tốt, song bảo thai lớn lên trắng trẻo mập mạp, xuyên hải quân phục cũng phong cách tây, một chút không giống nông thôn đến hải tử. Lâm Di Thu nhìn song bảo thai mắt thèm, nhưng nàng cũng không coi ôm hải tử, bởi vì nàng cũng mang thai, sợ song bảo thai không thành thật, chỉ là ở trước mặt đầu đầu bọn họ, cũng không có thượng thủ ôm. Lại qua mấy tháng, Đại tẩu cũng sẽ có cái đáng yêu hải tử. Lâm Di Thu nghe xong đệ muội nói, tưởng tượng nàng hải tử có phải hay không cũng giống song bảo thai như vậy đáng yêu, rất là chờ đợi hải tử đã đến. Ngay hôm sau, chờ tiễn đi tới trong nhà xem song bảo thai khách nhân, tạ nãi nãi cùng Chu Kiều lập tức khởi công đã làm năm ăn đồ ăn. 30 xoa bót, mùng một nghỉ ngơi một chút. An tiết trước muốn chỉnh mấy nồi màn thầu, tắc cá hố, hầm thịt. Thậm chí sủi cảo đều đến ở đại niên 30 phía trước chuẩn bị tốt, chờ đến đại niên mùng một hôm nay, đại nhân hải tử đều nghỉ ngơi. Gia đình điều kiện không hảo nhân ra, ăn tết mới có thể ăn thượng bạch diện màn thầu hoặc là sủi cảo, mới có thể mặc vào mong một năm quần áo mới, ăn thượng mấy khối kèo điểm tâm. Cho nên, cái này niên đại hải tử đặc biệt thích ăn tết, đều ngóng trong tân niên sớm một chút đi vào, nếu mỗi ngày ăn tết, kia mới hảo đầu. Sở sản cùng tạ hoài lễ đem trong nhà vệ sinh làm đến không sai biệt lắm, nhưng là ăn đồ vật còn không có làm. Ba người đều không am hiểu chú nghệ, chỉ là lấy lòng hàng Tết, chờ tạ nãi nãi cùng chu kiểu trở về làm. Không có biện pháp, nếu đem thứ tốt giao cho sẽ không nấu cơm người tới làm, cũng là đạp hư đồ vật. Tạ nãi nãi đành phải chính mình thượng thủ làm, cũng may năm nay có tiểu cháu dâu hỗ trợ. Tạ nãi nãi tuổi lớn, chu kiểu tự nhiên không có khả năng làm nàng mệt nhọc. Bởi vậy đại đa số vẫn là Chu Kiều tới làm, may mắn còn có trượng phu hỗ trợ chặt thịt nhân, sắt gà sắt cá, Chu Kiều có thể nhẹ nhàng một ít. Lâm Di Thu chỉ biết làm đơn giản đồ ăn, giống thịt cá, tặc tạc hóa loại này có điểm khó khăn đồ ăn, nàng ở hôn trước không học quá, còn làm không tới. Nàng nhưng thật ra tưởng ở phòng bếp hỗ trợ, người nhà xem nàng lớn bụng, làm sao làm nàng mệt nhọc. Cứ như vậy, Chu Kiều cùng tạ nãi nãi ở phòng bếp bận việc cả ngày. Lâm Di Thu nhìn đệ muội thi thố tài năng làm hảo chút đồ ăn, mãi mãi cùng bà bà liên tiếp mà khen nàng, trong lòng đã bội phục, lại có điểm phiếm toan. Xem ra tuy rằng đệ muội là ở nông thôn cô nương, lại rất đến nhà chồng niềm vui. Nàng xem Chu kiểu cùng bà bà cùng thái bà bà ở chung rất là tự nhiên, liền cùng nhà mình thân nhân ở chung giống nhau, không giống chính mình, bởi vì kết hôn sau thực mau trở về đến bộ đội trụ, cùng nhà chồng người đều không quen thuộc ở chung lên còn thực khách khí. Chu Kiều cũng không biết đại tẩu nhất thời suy nghĩ nhiều, nàng lỗ hảo thịt viên, còn cố ý kẹp lên một cái tới phóng tới nãi nãi trong miệng, làm nàng nếm thử hương vị. Nãi nãi, hương vị thế nào? Hàm đạm vừa lúc sao? Không tồi, ăn rất ngon, so với ta làm được đều ăn ngon. Tạ nãi nãi nếm xong sau vừa lòng gật đầu. Có Chu Kiều cùng tạ nãi nãi ở, trong nhà bữa tối phong phú cực kỳ. Hầm canh gà hương mà không nhị, Hấp cá hương vị tươi ngon, cực kỳ thích hợp lão nhân, hài tử cùng thai phụ ăn, còn có thịt kho tàu, ớt gà khối cũng màu sắc tươi sáng, hương nộn ngon miệng, làm người ăn ăn uống mở rộng ra, trừ bỏ này đó, rau trộn trong lòng Mỹ củ cải ti, thanh thúy ngon miệng, đầu hủ tôm bóc vỏ canh tiên hương vị Mỹ, ngay cả song bảo thai đều thích ăn. Sau khi ăn xong, mọi người đều khen chu kiểu chủ nghệ không tồi, sau đó nam nhân thảo luận công tác, nữ nhân thảo luận hài tử. Song bào thai mới vừa ăn no, rất có tinh thần, người trong nhà lại nhiều, hai người cực kỳ hưng phấn, chơi đến đã khuya mới ngủ. Vào đêm, tạ hoài lễ cùng Lâm Di Thu hai vợ chồng rửa mặt sau, song song nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tạ hoài lễ lo lắng hỏi, Di Thu, ta xem ngươi hôm nay cảm xúc không cao à, như thế nào có phải hay không hài tử nháo ngươi? Lâm Di Thu lắc đầu, không có gì, ngươi biết ta ngày thường lời nói liền ít đi. Thê tử không phải bụng không thoải mái, kia vì cái gì hôm nay lời nói cũng chưa nói vài câu, ngày hôm qua còn cùng mụ mụ nói chuyện rất nhiều. Tạ hoài lễ có điểm buồn bực, nhưng hắn sắc thật cảm thấy thê tử có điểm không ở trạng thái, người một nhà tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm, thê tử thoạt nhìn giống không có dung nhập đi vào bộ dáng. Phần 83. ngươi có phải hay không nhớ nhà? Tạ hoài lễ xác thật cảm giác được thê tử có điểm tiểu cảm xúc, nàng lại là thai phụ không thể bỏ qua, cho nên hắn liền muốn đuổi theo tìm tòi đế hỏi rõ ràng. Nghe được trượng phu tiếp tục truy vấn, lâm di thu nhưng thật ra không có gạn, nàng hỏi câu, hoài lễ, ngươi nói ta có phải hay không không bằng đệ muội thảo hỷ a? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Tạ hoài lễ biết thê tử không phải cái tính toán chi li người, vì cái gì đột nhiên nói ra loại này lời nói. Ngươi xem ta nấu ăn không bằng đệ muội hảo, diện mạo cũng không bằng nàng đẹp, Còn không bằng nàng sẽ sinh hài tử, ta còn vào cửa so nàng vãn, ta xem mãi mãi hảo mẹ đều tương đối thích nàng. Lâm Di Thu rốt cuộc đem ngấy lòng nói cùng trượng phu thổ lộ ra tới. Kỳ thật, ngày thường nàng không phải đa sầu đa cảm người, sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ liền đa tâm, có thể là bởi vì thời gian mang thai quan hệ, nàng cảm xúc có điểm mất cảm. Lâm Di Thu cảm giác được chính mình ở bà bà cùng thái bà bà trước mặt không bằng đệ muội thảo hỉ. Trong lòng có điểm không được tự nhiên Ngươi cũng nói Ngươi so đệ muội vào cửa vãn Hai ta còn vẫn luôn ở bộ đội ở Tự nhiên không bằng đệ muội cùng mãi mãi Cho đến thời gian trường Cảm tình thâm Nhưng ta thấy ngươi cùng mẹ không phải ở chung khá tốt sao Ngươi không cần phải đa tâm Mãi mãi cùng mẹ đều không phải khó ở chung người Các nàng đều không chê đệ muội Là người nhà quê Càng sẽ không ghét bỏ ngươi Không thể không nói Tạ ra nam nhân đều đối tứ phụ không tồi Tạ hoài lễ nghe ra thê tử cảm xúc không đúng, vội vàng an ủi nàng, ngươi có ngươi sở trường, không cần phải cùng đệ muội tương đối. Muốn nói lên, công tác của ngươi chính là so đệ muội hảo. Nàng hiện tại ở nhà xem hài tử, liền cái công tắc đều không có, ngươi chính là cái bác sĩ, chẳng lẽ ngươi liền điểm này tự tin đều không có sao. Lâm Di Thu nghe được trượng phu nói, cuối cùng là đầu óc chuyển qua con tới, nàng chính mình cũng cảm thấy buồn cười, ta cũng không biết làm sao vậy gần nhất luôn đa sầu đà cảm, ta trước kia không như vậy. Tạ hoài lễ bắt tay phóng tới thê tử trên bụng, cười nói, khẳng định có là cái này tiểu gia hỏa nguyên nhân. Tạ hoài khiêm nếu là biết đại ca đại tẩu nói chuyện, khẳng định đối bọn họ nói khịt mũi coi thường. Như thế nào, khinh thường hắn tức phụ sao? Tạ hoài khiêm ở Chu gia thôn ở lâu như vậy, nói chuyện trung thường xuyên mang lên người trong thôn nói từ ngữ, thì như tức phụ, còn có sao? Đương nhiên, Hắn không có khả năng biết đại ca đại tẩu trong phòng lời nói. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều ôm xong Bảo Thai vào nhà sau, trước hống xong Bảo Thai ngủ, hai tiểu tử đi vào giấc ngủ thực mau, cởi quần áo, nằm tiến ổ chăn, còn không có 5 phút liền ngủ rồi. Chu Kiều cấp nhi tử dịch hảo góc chăn nói, Minh Thần cùng Minh Vũ đều chơi mệt mỏi, nhanh như vậy liền ngủ rồi. "Tiểu kiều, kiều, ngươi có mệt hay không a? Hôm nay ngươi chính là làm cả ngày đồ ăn, lập công lớn." Cả gia đình đồ ăn, đều dựa vào tức phụ làm, tạ hoài khiêm thấy cũng là đau lòng, cho nên hắn tận lực ở bên cạnh phụ một chút. Trước kia không kết hôn khi, hắn chính là rất ít tiến phòng bếp. chương 103 Có mẹ hay không ta cũng đến làm an mẹ án mại tuổi đại, mẹ sẽ không nấu ăn, tẩu tử mang thai, ta không làm ai làm. Chu Kiều có thể nhận rõ hiện thực, cảm thấy dưới loại tình huống này, không cần thiết toán trách người nhà, tiết nhất, hẳn là vui vui vẻ vẻ mới đúng. Lại nói người khác cũng đều hỗ trợ, lại không phải làm nàng một người ở trong phòng bếp làm việc, nàng có cái gì hảo gán trách. Dù sao loại tình huống này một năm bất quá một hai lần, chấp vá liền đi qua, không cần phải quá tích cực. Sợ lời này làm Trượng phu nghĩ nhiều, Chu Kiểu bổ sung một câu, gia gia cùng ngãi ngoại vẫn luôn giúp chúng ta xem hài tử, ta nhớ kỹ bọn họ tình đâu, nhiều làm điểm sống cũng không gì. Đó là, ta tức phụ cỡ nào thông tình đặt lý, ai đều so ra kém. Tạ Hoài Khiêm tiến đến tức phụ bên người, ở trên má nàng hôn một cái. Đi, liền ngươi sẽ hướng ta. Tuy rằng Chu Kiều nói như vậy, nhưng nàng rất thấy đủ. Nàng biết Hoài Khiêm là đau lòng nàng, cũng là sợ nàng cảm thấy bị khuất, mới hỏi việc này. Nhưng là đối với Chu Kiều tới nói, Hoài Khiêm lý giải so cái gì đều quan trọng. Ta cũng không phải là hướng ngươi, thật là đau lòng ngươi, ngươi nơi nào mệt, ta cho ngươi ấn ấn. Tạ Hoài Khiêm nói liền tưởng thượng thủ cấp tức phụ mát xa. Tuổi con trẻ, làm điểm sống còn có thể mệt. Lại không phải xuống đất làm việc nhà nông, ta nào có như vậy tiểu khí, không cần ngươi cho ta ấn. Chu Kiều cự tuyệt. Nàng thật đúng là không thói quen người khác cho nàng mát xa, lực đạo trọng, nàng sợ đau, lực đạo thanh, nàng sợ ngứa. Không cần ta cho ngươi mát xa. Ta đây hầu hạ ngươi rửa chân, công chúa điện hạ, thỉnh đi. Ta hoài khiêm làm cái thỉnh tư thế, hình thù kỳ quái, chọc đến Chu tiểu cười khẽ ra tiếng. "Còn công chúa điện hạ, ta còn hoàng hậu nương nương đâu. Này nếu là làm người ngoài nghe được, còn không được phê phán hai ta." Chu tiểu nén cười nói, "Đây là chúng ta phu thê chi gian tình thú, sao có thể làm người ngoài biết, ngươi không nói, ta không nói, ai có thể biết ta." Vợ chồng son giải xong cầu lương, liền đi buồng vệ sinh rửa mặt. Hai người chi gian không khí ngọt ngào có thể ngọt hầu sát cá nhân. Đại niên mùng một hôm nay, Tạ Hoài Khiêm muốn mang tức phụ cùng hài tử đi ra ngoài chúc Tết. Tạ Hoài Khiêm xuyên một thân ngay ngắn hợp thể tiểu áo tôn trung sơn, nay quần áo mặc ở tuấn giật trên người hắn, nhìn qua càng là xoay khí. Chu kiều thượng thân xuyên màu nâu nhạt vải nỉ đại đại uy y phía dưới xứng điều hợp thể hắc quần, nhìn thanh xuân rào rạn, một chút đều không giống hai hài tử mẹ. Xong bảo thai thượng thân ăn mặc màu đỏ nút bọc đường trang Phía dưới trang bị cùng mũ mũ giống nhau vải nhung kẻ hắt quần, bên ngoài khoác đỏ thâm áo choàng, tựa như hai cái đèn lồng